Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã đeo lên chiếc nhẫn của đường Vũ Lân. Nhưng mà lại là vì cái gì? Kinh hãi nhất tự nhiên vẫn là đường Vũ Lân. Hắn mười phần không hiểu nhìn Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt, ngươi. Trong mắt Cổ Nguyệt Na chứa đầy nước mắt. Nàng ngước mắt nhìn đường Vũ Lân, lầm bẩm nói. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ làm thê tử của ngươi. Đường Vũ Lân, ta cũng yêu ngươi. Thế nhưng là, ngươi thật sự đoán không được. Chúng ta không có khả năng ở một chỗ. Từ khi ta bắt đầu tỉnh lại, một cái chớp mắt kia chúng ta liền nhất định là địch nhân. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng. Cổ nguyệt, những cái kia cũng không trọng yếu. Ta đương nhiên đoán được, ngươi khả năng không phải con người. Ta cũng biết, con người đã tạo thành tổn thương lớn cỡ nào đối với hồn thú. Nhưng mà, ngươi bây giờ đã là tháp chủ chuyển linh tháp là người khống chế hồn linh bên trên đấu la đại lục, hơn nữa ngươi xây dựng vạn thú đài, chẳng phải đang nuôi dưỡng hồn thú sao? Hiện tại đã có hiệu quả rất lớn, dùng không được bao lâu, hồn thú có thể một lần nữa sinh sôi nảy nở hơn. Trước đây con người làm tất cả, đã không cách nào vãn hồi, nhưng tương lai, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ hồn thú cùng con người chung sống hòa bình." Cổ Nguyệt Na một mặt vẻ khiếp sợ. "Nguyên lai like ngươi cũng đã biết sao?" Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Ta cũng không phải người ngu." xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể còn nhìn không ra manh mối sao? Trên thực tế, lúc ngươi lần đầu tiên giảng thuật cho ta chuyện xưa có quan hệ với Long thần, ta đã bắt đầu hoài nghi, mà ta chính thức đoán được chân tướng sự tình là tại lúc ta liên hệ cùng với phụ thân ta. Phụ thân đem lai lịch huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể ta nói cho ta biết. Ngươi với tư cách một người bình thường, làm sao có thể biết rõ bí mật Long thần? Vô luận là tại Sử Lai Khắc học viện hay là tại đường môn, ta đều tìm đọc qua điển tịch, không có bất kỳ ghi chép tương quan. Chuyển linh tháp thành lập còn muộn hơn sử lai khắc học viện cùng đường môn. Lại làm sao có thể có ghi chép tương quan cơ chứ? Nhưng lúc đó, ta còn chẳng qua là hoài nghi. Thế nhưng là, sau khi chúng ta bắt đầu đã có thần long biến, cái kia rõ ràng chính là hai bộ vận long thần dung hợp lại. Cái thời điểm kia ta liền có thể kết luận rồi. Hơn nữa, ta cũng đoán được, mục đích ngươi tiến vào chuyển linh tháp nhất định không đơn giản. Nhưng cũng không có quan hệ gì, ngươi kỳ thật cũng không có chính thức tổn thương qua con người ta cũng là một mực đều chú ý tới ngươi đấy. Hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chúng ta cùng chung chống đỡ địch, đánh tan thâm uyên sinh vật. Ngươi là anh hùng con người, chúng ta đã có thể liên thủ làm việc chính mình muốn làm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ một lần nữa kiến tạo ra viên sinh tồn cho hồn thú, cùng chung bảo vệ cân bằng sinh thái đấu la đại lục. Nghe lời nói này của Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na có chút ngây ngẩn cả người, nước mắt dần dần biến mất. Nguyên Lai, like, ngươi thật sự một mực cũng biết Trên mặt của nàng lộ ra một tia đắng chát, đường Vũ Lân có chút nóng nảy, từ trong lúc biểu lộ của cổ Nguyệt Na, hắn cảm giác được bất an. Cổ Nguyệt, ngươi! Cổ Nguyệt Na hướng đường Vũ Lân khoát tay áo. Người nghe ta nói, nếu như cửu hận của hồn thú đối với con người, thật sự có thể hóa giải như là ngươi nói như vậy. Như vậy ta liền sẽ vì gì mà thống khổ? Không sai, lúc trước Long Thần bị tu la thần một kiếm chém ra. Ta chính là một đoạn thân hình của Long Thần biến thành Ngân Long Vương, cũng là đào tẩu từ thần giới Lúc đó bản thân ta bị trọng thương, vì tránh né thần giới đuổi giết, chỉ có thể chạy trốn tới đấu la đại lục. Cái thời điểm kia, tinh đấu đại xâm lâm chẳng qua là một mảnh rừng rậm nhỏ tầm thường. Thậm chí ngay cả con người các ngươi đều là vừa mới xuất hiện trên thế giới này. Tại lúc ta ngủ say nhiều năm như vậy. Bởi vì bị vị diện ảnh hưởng, ta không thể không đem thần lực của mình tản đi, tự nhiên hòa nhập vào ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Trợ giúp sinh vật trong tinh đấu đại xâm lâm sinh sôi này nở sinh trưởng. Lúc này mới đã có rừng rậm lớn nhất bên trên đại lục, mới có nhiều hồn thú như vậy. Tự ý nào đó bên trên mà nói, tất cả hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm đều là con dân của ta. Thế nhưng là, ta từ trong lúc ngủ say, sau khi tỉnh lại, phát hiện được con dân của ta sắp bị con người các ngươi tàn sát sạch sẽ rồi. Ngàn vạn hồn thú kia, bọn hắn cũng có sinh mệnh, cũng là một bộ phận trọng yếu tạo thành cái thế giới này. Thế nhưng là con người các ngươi vì trở thành hồn sư cường đại, vì chi tư bản thân liền đi săn giết bọn hắn thậm chí ngay cả tinh đấu đại xâm lâm cũng bị các ngươi phá hư đến cơ hồ không còn tồn tại. Hồn thú sống sót như phượng mau lân giác, rất nhiều hồn thú thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Sau này tại bên trong vạn thú đài, ta muốn phục sinh bọn hắn đều làm không được. Con người các ngươi hủy diệt bao nhiêu hồn thú rồi, đây cũng há lại để ngươi hời hợt nói một câu, một lần nữa kiến tạo ra viên sinh tồn cho hồn thú là có thể hóa giải cừu hận sao? Tại trong mắt con người các ngươi, hồn thú chúng ta sớm chính là tài nguyên của các ngươi. Hồn đạo khoa học kỹ thuật của các ngươi nhanh chóng phát triển, thậm chí có thể tự nghĩ ra hồn linh. Thế nhưng là các ngươi đã có thể tự nghĩ ra hồn linh, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối với hồn thú chúng ta? Cho dù là còn sót lại hồn thú không nhiều lắm đều bị truyền linh tháp nuôi nhốt lấy, là các ngươi ác độc, khiến hồn thú dần dần hướng đi diệt tuyệt, là các ngươi tham lam, để cho cái thế giới này mất đi cân bằng. Cho dù là thần giới, cũng chỉ chiếu cố những thứ con người này các ngươi, lại chưa từng có chỗ thương cảm đối với hồn thú chúng ta. Không thể không nói, phụ thân ngươi thật sự là một đời cường giả, không hồ là thần vương chi thủ. Vậy mà từ lúc vạn năm trước liền định ra kế hoạch, dùng đại kế thôn phệ vị diện khác để hóa giải nguy cơ đấu la đại lục. Ta thật sự rất bội phục hắn, cũng cảm thấy rất giật mình. Thế nhưng là tất cả kế hoạch của hắn, cũng là vì trợ giúp con người các ngươi. Đã từng nghĩ tới hồn thú chúng ta chưa? Thế giới hồn thú không còn tồn tại, chú định sẽ đánh vỡ cân bằng cái thế giới này. Đấu la đại lục cũng chắc chắn hướng đi suy sụp Sau khi ta thức tỉnh mới biết được tất cả điều này, liền lập tức định ra kế hoạch. Lực lượng của chúng ta xa xa chưa đủ, để muốn chiến thắng con người các ngươi. Dựa vào lúc đó ta chưa là thần cách, ta căn bản không thể nào làm được. Để muốn hủy diệt các ngươi, trả thù các ngươi, phải trước hòa nhập vào thế giới của các ngươi, hiểu rõ các ngươi. Cho nên, mới có Na Nhi. Na Nhi tồn tại, chính là bước đầu tiên để ta hiểu con người các ngươi. Nói đến đây, cổ Nguyệt Na ngừng lại, trong hai trong mắt tràn đầy cử hận. Thế nhưng là, tại trong cửu hận lại bao hàm vô tận thống khổ, ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ta không có thua bởi con người các ngươi, lại đã thua bởi tình cảm của con người các ngươi. Sau khi ta hóa thân thành người, trước hết bị chính là tình cảm ảnh hưởng, để cho Na Nhi thích ngươi. Liền mang theo tự chính mình cũng thân hãm bên trong đánh cuộc, không cách nào tự kiềm chế. Cho tới bây giờ, ta cùng với Na Nhi đều chưa hoàn toàn dung hợp, trên người ta còn có bóng dáng nàng. Thân là hồn thú chi thần, ta vốn hẳn nên dẫn đầu hồn thú đi trả thù các ngươi. Nhưng lại đã yêu ngươi, một con người như vậy. Nói đến đây, nước mắt của nàng không khống chế nổi mà từ trong mắt đẹp chảy xuôi ra phía ngoài. Nàng nói tiếp. Nhưng mà, đường vũ lân, ngươi hẳn là hiểu được. Giữa chúng ta là không thể nào đấy. Từ một khắc ta thức tỉnh, ta cũng đã triệt để mà đứng ở mặt đối lập với con người. Mà ngươi, là anh hùng con người các ngươi. Chúng ta chú định không cách nào trở thành phu thê, mà chỉ có thể là địch nhân. Nói xong, cổ Nguyệt Na nâng lên tay phải, một đạo hào quang màu bạc sáng lạn lóng lánh. Chính là bạch ngân long thương của nàng. Bạch ngân long thương từ trước người của nàng đảo qua, hóa thành một đạo ngân quang sáng chói. Cái ngân quang kia dài chừng vạn mét. Tất cả hoa tươi trước người của nàng, thậm chí trên thịnh phóng mặt đất, tại trong chốc lát đều bị nàng hủy đi. Từ một khắc này bắt đầu, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta chẳng qua là cựu địch. liền tại lúc cổ Nguyệt Na nói xong câu đó. Đồng thời, tiếng nổ lớn u u truyền đến. Bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Đạo khe hở này liền xuất hiện ở trên không tổng bộ truyền linh tháp. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trong khe hở chui ra, lơ lửng tại bên trong không chung. Hai đạo thân ảnh cầm đầu càng cực lớn, cơ hồ là chớp mắt đã đến sau lưng cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân đã bị lời nói cùng hành động dứt khoát của cổ Nguyệt Na làm chấn kinh. Khi thấy hai đạo thân ảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Bởi vì, xuất hiện ở sau lưng cổ Nguyệt Na không phải người khác, chính là hai vị thúc thúc của hắn. Đã từng cùng đường tam cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu. Thậm chí vì cứu mẫu thân hắn, không tiếc hy sinh bản thân. Thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên. Hai huynh đệ đại minh, nhị minh. Tại sao bọn hắn, đế thiên, vạn yêu vương, hùng quân, phỉ thúy thiên nga, hắc ám ma long, đám hung thú xếp thành một hàng. Ngoài ra, còn có các hồn thú rất cường đại. Bên trong không chung, đạo khe hở kia dần dần biến lớn. Dần dần hóa thành một mảnh vầng sáng màu xanh lá cực lớn lơ lửng tại chỗ đó. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng, nhưng ẩn chứa trong đó sát khí vô cùng lớn. Khí tức mang theo cửu hận từ trên người từng vị hồn thú phát ra. Đồng thời, càng nhiều hồn thú hơn nữa đang từ trong vầng sáng trào lên mà ra. Vầng sáng màu xanh lá hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn. Không hề nghi ngờ, nó liên thông lấy một phương tiểu thế giới. Chẳng qua là khác với tiểu thế giới mà Đường Vũ Lân đã thấy. Một phương tiểu thế giới này cực kỳ ổn định. Hơn nữa có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Cái này là, vạn thú đài sao? Đường vũ lân thốt ra, có thể dung nạp đại minh cùng nhị minh, đấy chính là vạn thú đài. Bọn hắn chính là trưởng khống giả trong đó. Mà những thứ hồn thú này, cũng rõ ràng cho thấy từ bên trong vạn thú đài đi ra. Chỉ như vậy một lát sau, liền có vượt qua 10 vạn hồn thú xuất hiện ở bên trong không trung. Những thứ hồn thú này vẫn chỉ là có thể phi hành. Còn có càng nhiều hơn nữa hồn thú từ trong vạn thú đài bị truyền tống đến trên mặt đất, răng đầy tại phía trên bình nguyên. Lúc này sắc mặt đường Vũ Lân đã vô cùng khó coi. Vô luận trước mặt có bao nhiêu địch nhân. Giờ khắc này, trong mắt của hắn cũng chỉ có cổ Nguyệt Na. Vì cái gì? Vì cái gì phải như vậy? Tất cả kiếp nạn thật vất vả đều đi qua. Chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ. Vì cái gì không muốn như vậy? Nước mắt trong mắt cổ Nguyệt Na đã biến mất tại trong ánh mắt của nàng, chỉ có dứt khoát. Đế thiên hừ lạnh một tiếng. Đường Vũ Lân, đối với con người các ngươi mà nói, đây là một trận kiếp nạn mà đối với hồn thú chúng ta mà nói, nhưng là cơ hội báo thù. Ngày hôm nay, chúng ta đã đợi quá lâu rồi. Tại dưới sự dẫn dắt của chủ thượng, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại đấu la đại lục, để cho cái thế giới này tái hiện sinh cơ. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Dùng tu vi đế thiên tiếp cận trăm vạn năm, hắn bị đường Vũ Lân quét nhìn một cái. Thậm chí có loại cảm giác toàn thân rét run, không khỏi dùng mình một cái, không cách nào tiếp tục nói nữa ánh mắt Đường Vũ Lân chuyển hướng cổ Nguyệt Na. Nếu như ngươi muốn trả thù con người chúng ta, không thể nghi ngờ, ta sẽ là chướng ngại vật lớn nhất. Như vậy lúc trước thời điểm thú thần muốn giết ta, ngươi vì cái gì còn phải cứu ta? Hắn lúc này lại làm sao có thể không thể tưởng được? Thân ảnh màu bạc cứu chính mình chính là cổ Nguyệt Na. Không chỉ có như thế, mỗi lần hắn gặp phải nguy hiểm đều là cổ Nguyệt Na cứu hắn. Cổ Nguyệt Na không có mở miệng, chẳng qua là lặng yên nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thật sự phải như vậy sao? Đường Vũ Lân nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na sâu khẩu khí. Chỉ có thể như vậy. Khói miệng đường Vũ Lân lộ ra một tia đắng chát. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào những hồn thú này của các ngươi là có thể chiến thắng con người chúng ta sao? Có thể một lần nữa thống trị đấu la đại lục sao? Hai vị thúc thúc, các ngươi cũng phải giúp nàng sao? Đại Minh một mặt nghiêm túc nói. Vũ Lân, không phải chúng ta phải giúp nàng, mà là không thể không giúp nàng. Chính như theo như lời ngân Long Vương, nếu như chúng ta không có hành động, Như vậy trên thế giới này liền sẽ không còn hồn thú. Vô luận nói như thế nào, ta cùng Nhị Minh đều xuất thân là hồn thú. Lúc trước, Ngân Long Vương tìm được chúng ta thương nghị chuyện này, chúng ta đã đồng ý. Hơn nữa, trên người của người cũng có huyết mạch hồn thú. Đường Vũ Lân bà nội A Ngân chính là hồn thú. Phụ thân đường Tam có một nửa huyết mạch hồn thú. Mẹ của hắn là Tiểu Vũ là Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm. Cho nên, trên người hắn tương đương với có 3 phần tư huyết mạch hồn thú. Nhị Minh nói. Vũ Lân, đứng ở bên này chúng ta đi. Nếu như ngươi liên thủ cùng Ngân Long Vương, nhất định có thể một lần nữa lập ra quy tắc cái thế giới này. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể buông tha con người, không đưa bọn chúng hủy diệt. Nhưng quyền chủ đạo cái thế giới này không thể lại thuộc về con người. Vì thế, chúng ta không tiếc phát động trận chiến đấu này." Đường Vũ Lân lắc đầu. "Không, cái này là không thể nào đấy. Vô luận huyết mạch của ta là cái gì, ta đều phải thủ hộ con người." Các người thật sự cho rằng dựa vào lực lượng bây giờ là có thể hủy diệt con người, hơn nữa khống chế cái thế giới này sao? Đế thiên lạnh lùng thốt, vị diện chi chủ ngủ say, sinh mệnh hạch tâm ngủ say. Người có thể dựa vào còn có cái gì? Con người các người tuy cường giả phần đông. Nhưng mà, nếu như nay chúng ta dám xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là có tuyệt đối chắc chắn. Chủ thượng, thỉnh ngài hạ lệnh đi. Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, nàng Thủy Trung đều ở đây nhìn đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, bọn hắn có một ngày sẽ đứng ở hoàn toàn mặt đối lập không thể hóa giải. Giờ khắc này, phần đông cường giả sử lai khắc học viện cùng đường môn đã nhao nhao đi vào sau lưng đường Vũ Lân. Mỗi người đều là thần sắc lạnh lùng. Đám người hứa tiểu môn hiện tại mới chính thức hiểu được. Vì cái gì lúc trước cổ Nguyệt Na không cùng bọn hắn lưu tại sử lai khắc học viện tu luyện, mà là phải đi tới chuyển linh tháp. Cũng không phải nàng có cái gì khó nói, mà là nàng làm tất cả cũng là vì trả thù. Hứa tiểu ngôn nhịn không được chất vấn nói. Cổ nguyệt, vì cái gì? Ngươi tại sao phải như vậy? Mọi người chúng ta đã nói rồi đấy. Muốn cùng một chỗ cử hành hôn lễ. Chúng ta đã nói muốn cùng một chỗ sung sướng mà sinh sống. Vì cái gì không muốn như vậy? Ngươi có biết hay không, lão đại vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ngươi có biết hay không, hắn yêu ngươi bao nhiêu? Ngươi như vậy tổn thương tâm của hắn, ngươi để trong lòng hắn chịu đựng những gì? Hứa tiểu ngôn nói đến đây, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Sử lai khắc thất quái lẫn nhau đều hiểu rõ nhất. Vô luận là hứa tiểu ngôn hay là những người khác. Bọn hắn cũng không biết có bao nhiêu lần thấy được đường Vũ Lân cô đơn. Đường Vũ Lân tại bên trên tu luyện trả giá vượt qua mỗi một người bọn hắn. Mà bọn họ cũng đều biết, cũng đều hiểu được. Đường Vũ Lân làm tất cả, cũng là vì cổ Nguyệt Na, vì có thể bảo hộ được nàng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại ngày đại hỷ này. Cổ Nguyệt Na vậy mà sẽ đứng ở mặt đối lập cùng đường Vũ Lân, cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt Cổ Nguyệt Na sắc mặt lạnh như băng, đối với Hứa Tiểu Ngôn chỉ trích tự hồ thờ ơ, "Bắt đầu đi." Nàng hướng Đế Thiên bên cạnh nói ra. Đế Thiên gật đầu, trong mắt hảo quang lập lòe. Một loại dự cảm không lành xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trên bầu trời, vòng xoáy màu xanh lá cực lớn đột nhiên biến thành màu đen, thế cho nên toàn bộ bầu trời đều âm u hơn. Ngay sau đó, tự hồ có một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện. Hai tay Cổ Nguyệt Na làm ra một cái động tác nâng lên trên một cái vầng sáng màu sắc rực rỡ ngưng tụ mà thành quang cầu từ trong lòng bàn tay nàng nổi lên, dùng tu vi đường vũ lân, quang cầu màu sắc rực rỡ hiện ra. Trong tích tắc, hắn đều rõ ràng có loại cảm giác bị Thái Sơn áp đỉnh, huyết dịch trong cơ thể kịch liệt mà lăn lộn, phảng phất muốn ly thể mà đi. Cái kia là? Cổ Nguyệt Na một nâng hướng lên, quang cầu màu sắc rực rỡ kia lập tức bay vào không trung, chui vào nơi trọng yếu trong vòng xoáy màu đen trong không trung. Lập tức, vòng xoáy màu đen bắt đầu biến sắc, biến thành màu sắc rực rỡ một cỗ khí tức tinh thần kinh khủng từ đó bắn ra, chớp mắt khoách tán hướng ra phía ngoài. Dùng thần thức Đường Vũ Lân bây giờ, hắn đều không thể cảm ứng được phạm vi nó bao trùm cuối cùng có bao nhiêu, thậm chí rất có thể bao trùm toàn bộ đấu la đại lục. Hai tròng mắt cổ Nguyệt Na tại đây một cái chớp mắt cũng đã biến thành màu sắc rực rỡ. nàng nhàn nhạt nói, sứ mạng triệu hoán. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa vù vù, tinh thần chấn động kỳ dị bắn ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần chính mình chớp mắt xuất hiện hoảng hốt. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn vội vàng nghiêng đầu hướng đồng bạn sau lưng nhìn lại. Đồng bạn tự hồ cũng chỉ thoáng nhận lấy một ít ảnh hưởng, cũng không có biến hóa quá lớn, hắn lúc này mới yên tâm vài phần. Thế nhưng là, trong lòng của hắn như trước trầm trọng. Hắn hiểu rất rõ cổ Nguyệt Na, nàng tuyệt sẽ không làm việc bắn tên không đích. Trận chiến to lớn như thế, cái này so với chính mình còn không biết cấp độ thần thức cao bao nhiêu mới phóng thích ra được. Nhất định là có mục đích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh đường Vũ Lân xẹt qua, phóng tới Cổ Nguyệt Na. Thời điểm thấy đạo này thân ảnh, Đường Vũ Lân lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó quá sợ hãi, bởi vì đạo thân ảnh này là Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Đồng Vũ thân là cực hạn Đấu La, tốc độ phi hành rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã đến đứng lại sau lưng Cổ Nguyệt Na. Lúc nhìn kỹ, có thể phát hiện hai tròng mắt hắn ngốc trệ, tựa hồ thần trí đã mất. Ngay sau đó, lại có hai đạo thân ảnh bay ra, đến sau lưng Đồng Vũ. Dĩ nhiên là hai phu thê la mộc tử cùng đường âm mộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó là thái thản đấu la nguyên ân chấn thiên, thiên đãng đấu la nguyên ân thiên đãng Hai đại cực hạn đấu la này cũng bay ra, cũng đến đứng lại sau lưng cổ Nguyệt Na. Bọn hắn đều là hai mắt ngóc trệ, hiển nhiên là thần trí đã mất đi khống chế. Đường Vũ Lân vừa sợ vừa giận mà nói. Cổ Nguyệt, ngươi làm cái gì đối với bọn hắn? Không chỉ có như thế, từng đạo thân ảnh xuất hiện, từ đằng xa bay tới hướng về bên này. Chỗ gần cũng có từng đạo thân ảnh từ bên trong truyền linh tháp bay ra, tụ tập tại sau lưng cổ Nguyệt Na. Mỗi người tự hồ cũng đã mất đi thần trí, lộ ra cúi đầu nghe theo, cung cung kính kính. Coi như là sử lai khắc tân thành bên kia, cũng có không ít người bay ra. Hơn nữa rất nhiều người đều là người quen đường Vũ Lân. Có cường giả sử lai khắc học viện, có cường giả đường môn, có người thái thản cự viên gia tộc, cũng có một ít người gia tộc khác. Trừ sáu người sử lai khắc thất quái, tư mã kim trì, A như hằng. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt Gia. Những người khác hầu như đều tụ tập sau lưng cổ Nguyệt Na. Vì ngày hôm nay, chúng ta đã tìm cách thật lâu rồi. Ngươi cho rằng dựa vào năng lực nghiên cứu của chuyển linh tháp, có thể nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo vạn năm sao. Không có ta, bọn hắn là không thể nào làm được đấy. Ta gia nhập chuyển linh tháp, mục đích cũng không phải khống chế nó. Mà là đi qua nó để khống chế càng nhiều hồn xưa hơn nữa. Dù sao tại bên trong thế giới con người các ngươi, Hầu như tất cả hồn sư đều cần đi qua truyền linh tháp để đạt được hồn linh. Cho nên, Phàm là người từ truyền linh tháp giành được hồn linh màu đen vạn năm. Đều bị ta dùng thần thức long thần làm hạch tâm để khống chế. Đương nhiên, cái này còn xa xa chưa đủ. Dù sao trước kia có rất nhiều phong hào đấu la cũng đã đạt đến cấp độ này mà không cần phải dung hợp hồn linh nữa. Cho nên ta lại đã sáng tạo ra vạn thú đài. Phàm là người tại bên trong vạn thú đài tăng lên hồn linh. Đồng dạng cũng bị ta khống chế. Ngươi sở dĩ ngoại lệ, là bởi vì ngươi đã có được thần thức. Cổ Nguyệt Na mười phần bình tĩnh mà nói ra tất cả. phảng phất như là đang nói một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Đường Vũ Lân quá sợ hãi. Đây chẳng phải là nói. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Quả nhiên, lúc trước không có việc gì, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng, cùng với sáu người khác sử lai khắc thất quái cũng đã trở nên ngốc trệ. Từ bên cạnh đường Vũ Lân bay ra, đến sau lưng cổ Nguyệt Na. Lúc trước bọn hắn đều cùng đường Vũ Lân đã tham gia luận võ kén rể, tự nhiên cũng đều đi qua vạn thú đài. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Thiên hạ hôm nay, vượt qua nửa số hồn sư thất hoàn trở lên, đều ở trong lòng bàn tay của ta. Hơn nữa, còn có đại quân hồn thú chúng ta. Hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có sức chống cự sao. Hơn nữa, trong quân đội con người các ngươi, quan chỉ huy cũng đều là hồn sư cường đại. Kể cả thần bút đấu la, minh kính đấu la đều đã từng đi qua vạn thú đài. Bọn hắn đã được triệu hoán, không lâu sau sẽ đến nơi này tụ tập. Không bị ta khống chế, chỉ có bốn vị miện hạ phía sau ngươi chưa tiến vào Vạn Thú Đài, cũng chưa từng từ truyền linh tháp giành được hồn linh vạn năm. Đúng vậy, giờ khắc này, sau lưng Đường Vũ Lân chỉ còn lại Tăng Hâm, Tào Đức Trí, Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân kiện. Bọn họ đều là trước kia liền đã trở thành cực hạn đấu la, tự nhiên không cần phải nữa giành thêm hồn linh. Về phần Vạn Thú Đài, bọn hắn đều khinh thường không thèm vào. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rét run. Nếu như tất cả đều dựa theo như lời cổ Nguyệt Na nói. Như vậy, chàng nguy cơ này thậm chí càng lớn hơn so với lúc trước thâm Uyên vị diện mang đến nguy cơ. Đi qua phát triển nhiều năm như vậy, số lượng hồn sư con người đã rất khổng lồ. Nhất là bây giờ cường giả rất nhiều. Bất luận một vị cực hạn đấu la đều có năng lực phá hủy thành thị. Chờ nói chi là những người hiện tại đứng ở sau lưng cổ Nguyệt Na này, rất nhiều đều là đồng bọn, bằng hữu của hắn. Đối phương có đội hình cường đại như thế. Hắn lúc này là cô trưởng năn minh. Chính như theo như lời cổ Nguyệt Na, bọn hắn chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ. Tất cả đã sớm tại bên trong kế hoạch. Giờ khắc này nàng bày ra chính là năng lực khống chế tuyệt đối. Trừ phi là cấp độ vị diện chi chủ, sinh mệnh hạch tâm, mới có thể thay đổi cục diện này. Thế nhưng là bọn hắn cũng đã ngủ say, đường Vũ Lân cũng không có phụ thân trợ giúp. Ai có thể nghĩ đến, tại ngày đại hỷ cầu hôn, vậy mà sẽ xuất hiện xoay ngược lại như vậy. Mặc dù bên trên đấu la đại lục còn có nghìn nghìn vạn vạn dân chúng thanh tỉnh. Thế nhưng là lại có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn làm sao có thể đủ sức ngăn cản hồn sư. Hơn nữa, bên trong trận đại chiến cùng thâm uyên vị diện, quân đội con người tổn thất quá lớn, chiến hạm ba đại hải quân toàn bộ bị hủy. Các loại vũ khí trang bị đồng dạng hao tổn cực lớn. Không thể không nói, cổ Nguyệt Na lựa chọn cái thời cơ này thật sự là quá tốt rồi. Lúc này chính là thời điểm con người suy yếu nhất. Ở sau lưng nàng, cường giả cấp độ cực hạn đấu la trở lên liền vượt qua 10 vị. Chớ nói chi là còn có đại minh cùng nhị minh thực lực vượt qua cực hạn đấu la bình thường. Đại minh trầm giọng nói ra. Đầu hàng đi, Vũ Lân, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Trật tự cái thế giới này nhất định một lần nữa đã thành lập nên. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng. Một lần nữa thành lập sao? Dựa theo mạch suy nghĩ hồn thú các ngươi để thành lập sao? Như vậy tất cả chẳng phải là muốn nghịch sao? Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nếu như không chế toàn bộ đấu la đại lục vị diện. Việc thứ nhất cần phải làm, chính là đem tất cả hồn đạo khí cùng thành quả nghiên cứu khoa học toàn bộ hủy diện. Làm cho cả vị diện tụt lùi, như vậy mới thuận tiện hồn thú các ngươi thống trị cái thế giới này. Thế nhưng là con người bây giờ số lượng nhân khẩu đã khổng lồ như thế. Các ngươi muốn thống trị tốt cái thế giới này, chẳng lẽ sẽ không giết chóc sao? Các ngươi sẽ giết chết những nhà khoa học ưu tú kia, người thực lực cường đại. Từ đó suy yếu chỉnh thể thực lực con người. Các ngươi cũng nhất định sẽ không để cho thực lực bị suy yếu, sau khi con người cùng các ngươi địa vị ngang nhau, các ngươi cần chiếm cứ địa vị chủ đạo. Kể từ đó, con người sẽ như thế nào? Rất rõ ràng, bọn hắn giống như hồn thú các ngươi trước đó, hướng đi diệt vong." Đế Thiên lạnh lùng nói. "Đây là các ngươi gieo gió gặt bão, vốn nên là như thế." Năm đó, bổn tọa mắt thấy tinh đấu đại xâm lâm bị các ngươi dần dần hủy diệt. Nhiều hồn thú như vậy bị các ngươi săn giết, bắt đi làm thí nghiệm. Thời điểm đó, ta là tâm tình như thế nào? Hiện tại chúng ta đều muốn trả lại, đây là con người các ngươi chính mình tạo thành. Các ngươi chính mình gây thành quả đáng tự nhiên phải chính mình nếm thử." Đường Vũ Lân không để ý đến Đế Thiên, chẳng qua là ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. "Cái này là ngươi muốn đấy sao? hủy diệt con người sao?" Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn hắn. "Vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?" Đường Vũ Lân không phản bác được. Nếu như hắn lúc này đối mặt chẳng qua là đại quân hồn thú, như vậy con người nhất định có lực đánh một trận. Dù sao hiện tại con người cường giả phần đông, cho dù đối phương có đại minh cùng nhị minh, thế nhưng là, hiện tại phần đông cường giả con người cũng đã bị cổ Nguyệt Na khống chế. Nàng khống chế quá cường đại, con người căn bản không có một điểm cơ hội. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, tụ tập tất cả hồn sư bị khống chế chỉ cần 3 đến 5 ngày thời gian. Đường Vũ Lân, ta cho người 5 ngày thời gian. Người suy nghĩ một chút là lựa chọn đầu hàng hay là diệt vong. Đế thiên vội vàng nói, chủ thượng, không thể thả hắn đi. Đường Vũ Lân đã sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích. Hơn nữa hắn là trưởng khống giả sử lai khắc học viện cùng đường môn. Dùng quan hệ của hắn với vị diện chi chủ, sinh mệnh hạch tâm. Nếu như hắn đánh thức những hồn sư con người bị cổ Nguyệt Na khống chế, có lẽ tất cả còn sẽ có chuyển xấu. Láo xược Cổ Nguyệt Na hét lớn một tiếng. Lập tức, thiên địa đại biến. Toàn bộ thế giới dường như đều biến thành màu sắc rực rỡ. Thần thức kinh khủng phóng xuất ra, tạo thành áp lực cực lớn Dùng thực lực Đế Thiên, hắn đều chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh lờ mờ. Sau khi kêu lên một tiếng buồn bực, hắn đã bị cưỡng ép áp bách đến trên mặt đất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na phát tán ra khí tức lại cường đại như thế, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, tại thời điểm bộc phát này, Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra cấp độ thần thức tuyệt không kém hơn Thâm Uyên Thánh Quân, thậm chí mạnh hơn, cũng trên cả mình. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: "Năm ngày, ngươi chỉ có năm ngày thời gian." Nói xong, ngân quang lóe lên, nàng biến mất ở trước mặt mọi người. Trên mặt đất, hoa tươi toàn bộ tàn lụi. Giữa không chung, phần đông cường giả theo cổ Nguyệt Na rời đi mà tản ra. Có người phần hồi chuyển linh tháp, có bên tức thì về tới vạn thú đài lơ lửng ở trong không trung. Đại Minh trước khi đi nhìn đường Vũ Lân một cái thật sâu, phát ra thở dài một tiếng. Đường Vũ Lân đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nhìn hoa tươi phía dưới tàn lụi, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Hắn đem hai nắm tay nắm quá chặt hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình gặp phải tình huống như vậy vũ lân một bàn tay tại trên vai của hắn đường vũ lân nghiêng đầu nhìn lại là vô tình đấu la tào đức trí tào đức trí trầm giọng nói ra chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói được đường vũ lân gật đầu cùng tứ đại cực hạn đấu la cùng một chỗ quay người hướng về phương hướng vĩnh hằng thiên không thành tại trong quá trình bọn hắn phi hành như trước có từng đạo thân ảnh bay qua từ bên cạnh bọn hắn đều là bay đi hướng về phương hướng chuyển linh tháp Những người này đều ở vào thần trí không rõ, hai mắt trạng thái ngốc trệ. Về tới vĩnh hằng thiên không thành, trên đỉnh cây như cũ là một cảnh tượng sinh cơ rặt rào. Nhưng giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều vô cùng nặng nề. Tâm tình đường vũ lân tựa hồ đã bình phục một ít, sắc mặt lạnh như băng. Trước người hắn là vừa vặn từ trên đường về, bắt được một gã hồn sư bị khống chế. Lúc này, trong mắt của hắn kim quang lập loè, cảm thụ được biến hóa người hồn sư này. Trừ rồi tứ đại cực hạn đấu la ra, còn có bảy vị lão ma ở bên cạnh hắn. Bảy vị lão ma tự nhiên cũng không có bị khống chế. Trọn vẹn qua nửa giờ, kim quang trong mắt đường Vũ Lân mới từ từ biến mất. Như thế nào rồi? Long dạ nguyệt có chút vội vàng mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tại ở bên trong tinh thần chi hải hắn, hẳn là có một viên hạt giống. Viên hạt giống này hết sức kỳ lạ, cùng tinh thần chi hải hoàn toàn hòa là một thể. Cảm giác là hư ảo, không cách nào đem nó thanh trừ Cổ Nguyệt Hẳn là đi qua cái hạch tâm long thần kia phóng thích thần thức cường đại để khống chế viên hạt giống này, sẽ ảnh hưởng đối với tinh thần chi hại. Đây là bí thuật long tộc, trừ phi trong chúng ta có ai đó có thần thức có thể vượt qua hạch tâm long thần. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giải trừ khống chế. Nghe hắn nói, sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên khó nhìn hơn. Long thần thế nhưng là cấp độ thần vương, tính là hạch tâm long thần không bằng lúc trước, nhưng ít ra cũng là cấp độ thần cách cấp một. Hơn nữa, cổ Nguyệt Na khống chế, đừng nói là đường Vũ Lân, tính là ông nội của hắn là vị diện chi chủ đường hạo tỉnh lại. Tại phương diện thần thức đều chưa hẳn vượt qua cái hạch tâm long thần này. Đường Vũ Lân đâm vào trầm tư, hai tay vây quanh trước người, trong mắt hào quang như ẩn như hiện mà lóe ra. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn căn bản không có một điểm cơ hội. Đúng lúc này, hồn đạo thông tin trên cổ tay hắn đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua hồn đạo thông tin, không khỏi lông mày nhíu chặt. Sau khi kết nối hồn đạo thông tin, bên kia chuyển đến âm thanh vội vàng. Vũ Lân, các người bên kia tình huống như thế nào? Hiện tại cục diện đã có chút khống chế không nổi rồi. Có không ít truyền thông lúc trước đi qua vệ tinh trực tiếp rồi cầu hôn của ngươi, Cho nên sự kiện giấu giếm không được. Đánh tới hồn đạo thông tin đấy là Chủ tịch Quốc hội Mạc Lam. Đường Vũ Lân đã có rất lâu không có nghe được âm thanh vội vàng như thế của Mạc Lam. Cho dù thời điểm lúc trước thâm uyên sinh vật xâm lấn, Mạc Lam đều có thể gắng giữ tỉnh táo Dẫn đầu dân chúng trên dưới một lòng. Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi: "Tỷ, hiện tại đại khái là tình huống như thế nào?" Mặc Lam tự hồ cũng tỉnh táo thêm vài phần. "Tình huống thật không tốt, bởi vì chuyện Thâm Uyên vị diện, dân chúng vốn là rất yếu ớt. Đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, trong khoảng thời gian ngắn đối với tâm tình của bọn hắn trùng kích rất lớn. Phương diện quân đội, rất nhiều quan quân vô cớ rời khỏi nơi đóng quân, tất cả đều hướng về phương hướng tổng bộ truyền linh tháp, hiển nhiên là bị khống chế, trong quân đội như rắn mất đầu." Hầu như vượt qua sáu thành hồn sư tứ hoàn trở lên trong quân đội đều bị khống chế. Chiến thần điện hầu như chống không, ngay cả Việt Thiên Đấu La đều bị khống chế. Hiện tại chuyện này đang nhanh chóng truyền bá. Dẫn đến lòng người bàng hoàng. Quân đội mất đi khống chế, rất nhiều thành thị công tác quốc phòng cũng nhận được ảnh hưởng. Chúng ta đã không có biện pháp duy trì trật tự. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn biết rõ tình huống không tốt, thực sự không nghĩ tới sẽ hỏng bét như thế. Mặc Lam thở dài một tiếng. Nếu như nói thâm uyên vị diện là tai họa từ bên ngoài đến. Trước mắt trận tai họa này đúng là con người chúng ta gieo gió gặt bão. Phá hư cái thế giới này, cuối cùng vẫn là bị cái thế giới này trả thù. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Đệ đệ, ngươi nhất định phải ổn định tâm thần. Hiện tại, ngươi là hy vọng duy nhất của toàn bộ con người rồi. Đường vũ lân thần sắc ảm đạm, hắn hiện tại làm sao có thể hoàn toàn ổn định tâm thần đây? Hắn chỉ là bởi vì trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Lúc này mới có thể miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo. Tỷ, tỉ, tỷ tận lực khống chế được quân đội. Dù sao còn có một bộ phận quan quân tại đó, từ quan quân dưới quyền tạm thời khống chế được quân đội. Mau chóng tiến hành chế độ quân nhân đối với tất cả thành thị xuất hiện rối loạn. Chúng ta bây giờ không thể loạn. Cổ Nguyệt cho đệ 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, đệ hy vọng tỷ khống chế được cục diện. Về phần giải quyết chuyện này như thế nào, đệ sẽ toàn lực ứng phó. Mạc Lam cũng biết, thời điểm này, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng không có biện pháp tốt hơn. Được, Vũ Lân, ta sẽ hết sức nỗ lực tận khả năng khống chế cục diện. Nhưng ta sẽ chuyển ra ngoài, nói là đệ có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, dùng cái này để ổn định dân tâm. Đệ bên kia nếu có cái gì cần, liền nói cùng ta. Chỉ cần là ta đầy đủ khả năng cũng sẽ mau chóng làm tốt. Ta sẽ một bên xử lý sự vụ bên này sau đó sẽ đi đến bên kia cùng đệ. Ta đến đại biểu con người cùng đàm phán với bọn họ. Dù sao bọn hắn hẳn là không giống thâm uyên thánh quân, không thật sự có ý định hủy diệt toàn bộ đấu la đại lục Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cổ Nguyệt na sở dĩ cho hắn thời gian, khi thật chính là muốn đàm phán. Mặc Lam thấy được rất chuẩn, hồn thú cũng không phải thật sự muốn hủy diệt toàn bộ đấu la đại lục, mà là muốn có được quyền chủ khống đấu la đại lục, cùng so với thâm uyên sinh vật lúc trước xâm lấn. Tình huống hiện tại vẫn là khá hơn một chút, chung quanh các vị cực hạn đấu la tự nhiên cũng đều đã nghe được đường Vũ Lân đối thoại cùng Mặc Lam, không khỏi một mảnh im lặng. Cục diện này cùng đối mặt với thâm uyên sinh vật lúc trước là không giống nhau. Đối mặt với thâm uyên sinh vật, bọn hắn ít nhất có thể trên dưới một lòng cùng chống trọi với cường địch, mà hiện tại địch nhân của bọn hắn rất có thể sẽ là người một nhà. Đám hồn thú chỉ cần không ngốc, liền sẽ điều động hồn sư bị khống chế đến sung phong đối phó bọn hắn. Cái kia thời điểm kia thì làm sao bây giờ? Hạ sát thủ sao? Long Dạ nguyệt nhìn về phía tham lam lão ma. Tham lam tiền bối, người có biện pháp gì hay không? Các vị tiền bối là thể tinh thần, có biện pháp nào khiến cho hồn sư chúng ta thoát ly khống chế hay không? tham lam lão ma ít thấy mà lộ ra vài phần chi sắc đáng chát. người cũng quá nể mặt chúng ta. chúng ta mặc dù là thể tinh thần nhưng là phải ỷ lại năng lượng sinh mệnh mà tồn tại. cổ Nguyệt Na là cấp độ thần cách, cấp độ thần thức Long Thần so với chúng ta cao không biết bao nhiêu lần. nhưng nếu như nói biện pháp cũng không phải là không có. kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung vào trên người tham lam lão ma. tham lam lão ma trầm giọng nói, Hạch Tâm Long Thần không thể nghi ngờ là bị cổ Nguyệt Na khống chế đấy. Như vậy, có thể nói là nàng đã khống chế tất cả hồn sư, cũng chỉ có nàng có thể làm được điểm này. Biện pháp duy nhất chính là để cho nàng không cách nào nữa khống chế hồn sư. Nói cách khác, giết nàng, tất cả liền giải quyết xong. Ít nhất hồn sư bị khống chế thần trí sẽ tiếp theo khôi phục. Chúng ta thì có lực lượng đại quân đối kháng hồn thú. Thời điểm nghe được hai chữ giết nàng, đường vũ lân không khỏi toàn thân kịch liệt mà run rẩy thoáng một phát. Giết cổ nguyệt sao? Chỉ có giết nàng mới có thể giải quyết tất cả sao? Không nói trước có thể chiến thắng nàng hay không. Riêng là đem chữ sát này dùng tại trên người nữ nhân chính mình cả đời này yêu nhất. Hắn liền không tiếp thụ được. Mọi người đều đã chầm mặc. Ở thời điểm này, không có người nào có thể giúp hắn quyết định cái gì. Giống như theo như lời Mạc Lam, thân là chân thần hắn là hy vọng duy nhất toàn bộ con người. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại Minh Đô, trên đường phố, lòng người bằng hoàng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ngàn dặm. Chính như Mạc Lam lo lắng như vậy. Tại trong thời gian thật ngắn, hồn thú đã khống chế hồn sư. Đem tin tức trả thù con người lan truyền nhanh chóng. Một ít âm thanh tức giận tiếp theo xuất hiện đều là khiển trách đối với hồn sư. Nếu như không phải hồn sư săn giết hồn thú như thế nào lại xuất hiện vấn đề bây giờ. Thế nhưng là, bây giờ nói những lời này đã không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng ai đúng ai sai bây giờ còn có trọng yếu như vậy sao trọng yếu là con người phải đối mặt với hồn thú trả thù mặc lam không hổ là một vị lãnh đạo ưu tú tại sau khi dập máy cùng đường Vũ Lân nàng lập tức công việc lưu bù lên tự mình tiến về quân đoàn Trung ương lấy được quyền khống chế quân đoàn Trung ương quân đoàn Trung ương vượt qua một nửa quan quân đều mất tích không thể nghi ngờ là tiến về tổng bộ truyền Linh tháp bên kia nhưng cũng may quan quân còn lại phát huy tác dụng bởi vì ba đại hải quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng Hiện tại quân đội con người có lực lượng cường đại nhất chính là quân đoàn Trung ương. Mặc Lam điều động binh lực quân đoàn Trung ương, để cho bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất leo lên hồn đạo đoàn tàu. Cần phải tại trong 5 ngày đi đến Sử Lai Khắc Tân Thành. May mắn, những quân quân kia trước khi rời khỏi, cũng không có triển khai bất luận hành động phá hoại gì. Đi qua 2 ngày nỗ lực, quân đội cuối cùng là tạm thời ổn định lại, miễn cưỡng duy trì lại trật tự thành thị. Nhưng cái bóng ma cực lớn kia như trước bao phủ tại bên trên toàn bộ đại lục Trung quanh tổng bộ truyền linh tháp tụ tập hồn sư càng ngày càng nhiều. Từ mấy trăm đến hơn một nghìn. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, liền có vượt qua hai nghìn tên hồn sư Tu Vi không thấp tụ tập tới đây. Đáng sợ nhất là những vị cường giả kia, kể cả việc thiên đấu la, cường giả chiến thần điện hầu như đều đến nơi đây, trở thành lực lượng một phương hồn thú. Chủ thượng, vì cái gì không thừa dịch ngày đó đem đường vũ lân bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đế thiên chỉ có thể làm cho thái độ của mình ôn hòa một ít, để tránh lần nữa làm cổ nguyệt Na tức giận. Ngày ấy, cổ Nguyệt Na trở lại truyền linh tháp, sau đó liền đem chính mình phong bế trong phòng, ai cũng không thấy. Không thể nghi ngờ, đối với hành động lần này, mấy đại hung thú cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn chuẩn bị nhiều năm cuối cùng một khi bộc phát, có thể nói là uy chấn đại lục. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, lượng lớn hồn sư bị khống chế đi tới truyền linh tháp bên này. Tại giới tác dụng cổ Nguyệt Na dựa vào hạch tâm long thần cường đại khống chế. Những hồn sư này không khỏi cúi đầu nghe theo, trở thành một phần tử trong bọn họ. Cổ Nguyệt Na cũng không có bởi vì đế thiên chất vấn mà xuất hiện tâm tình chấn động. Hai ngày không thấy, toàn thân nàng tự hồ cũng ôn hòa rất nhiều, tâm tình cũng hoàn toàn bình phục bình thường. Tựa như cũng như không có phát sinh chuyện gì. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mà hỏi thăm. Đế thiên, ta hỏi ngươi. Ngươi hy vọng kết quả sau cùng là dạng gì? Đế thiên sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự nói. Đương nhiên là trở về thời kỳ viễn cổ, trở lại cái thời kỳ chúng ta khống chế toàn bộ đại lục. Hồn thú chúng ta trở thành trưởng khống giả chủ yếu của đấu la đại lục. Tại dưới sự dẫn dắt của người, đấu la đại lục chắc chắn tái hiện thời kỳ viễn cổ phồn vinh. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đế thiên bị nàng hỏi cũng sững sở. Trong chốc lát, hắn tỉnh táo thêm vài phần. Hắn dù sao trên thế giới này sinh sống mấy chục vạn năm. Tuy rằng cũng không có thật sự sống tới 80 vạn năm, nhưng tu vi đạt đến loại trình độ này. Hắn tại bên trong thế giới hồn thú tuyệt đối là có đủ trí tuệ nhất. Ý của ngài là, lo lắng vị diện chi chủ cùng sinh mệnh hạch tâm tỉnh lại sao? Đế thiên lập tức ý thức được vấn đề. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Năm đó, ta từ trong lúc ngủ say chưa tỉnh lại, ý tưởng cùng ngươi bây giờ là giống nhau. Ta muốn hòa nhập vào xã hội loài người, thông qua được hiểu bọn hắn, cuối cùng hủy diệt bọn hắn. Để cho hồn thú chúng ta một lần nữa khống chế thế giới. Những năm gần đây, chúng ta cũng một mực hướng về cái phương hướng này mà nỗ lực, hòa nhập vào thế giới con người, hiểu rõ tất cả bọn hắn, học tập kiến thức của bọn hắn, thậm chí là có được đấu khải của bọn hắn. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, ta đối với con người đã có càng nhiều nhận thức hơn nữa. Quả thật, con người có rất nhiều khuyết điểm. Bọn hắn tham lam, ích kỷ, vì lợi ích bản thân không từ thủ đoạn. Thậm chí ngay cả không gian sinh tồn của chúng ta đều muốn phá hư. Nhưng mà chúng ta nhất định phải thừa nhận, con người cũng có ưu điểm của bọn hắn. Nếu không có như thế, bọn hắn cũng không có khả năng phát triển đến trình độ hiện nay. Coi như là thần giới, cũng bị bọn hắn khống chế. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, đế thiên cũng lộ ra chi sắc như có điều suy nghĩ. Nếu như đổi lại trước kia, đế thiên nhất định sẽ vô thức mà cho rằng, đây là cổ Nguyệt na bởi vì quan hệ cùng đường Vũ Lân mà tìm một cái lý do thoái thác. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Cổ Nguyệt Na thậm chí không tiếc công khai đoạn tuyệt quan hệ cùng đường Vũ Lân, cũng muốn tranh thủ địa vị cho hồn thú. Như vậy, lời nói này của nàng không thể nghi ngờ là lời tâm huyết, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cổ Nguyệt Na nói tiếp, con người là có ưu điểm đấy, nhất là một ít người ưu tú. Bọn hắn cơ trí, kiên nhẫn, thành tín, bất khuất. Quan trọng hơn chính là bọn hắn có sở hữu sức sáng tạo mà chúng ta không có. Sức sáng tạo sao? Đế thiên có chút kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Đúng vậy, sức sáng tạo. Thử nghĩ xem, tại trước con người, hồn thú chúng ta thống trị toàn bộ đại lục nhiều năm như vậy. Chúng ta có thể từng nghiên cứu ra hồn đạo khí sao, dùng một loại suy nghĩ cực đoan mà nói. Đổi lại là chúng ta, tính là muốn đem tinh cầu hủy diệt đều không dễ dàng như vậy, cũng không thể nào hạ thủ. Con người đúng là đang không ngừng mà hủy diệt cái thế giới này. Đây là vì con người không ngừng mà sáng tạo ra đồ vật mới. Cần càng nhiều tài nguyên hơn nữa để ủng hộ chính mình sáng tạo. Bọn hắn không ngừng mà tiến lên, dựa vào sức sáng tạo chính mình đem chúng ta bỏ lại tại sau lưng. Mới khiến cho chúng ta không cách nào chống lại, dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Hồn thú chúng ta sở dĩ gần như diệt tuyệt, Điểm trọng yếu nhất là bởi vì chúng ta xa xa không có con người cường đại. Cho nên, chúng ta nhất định nhìn thẳng vào ý nghĩa con người tồn tại. Mà không phải đơn thuần mà nghĩ muốn đem bọn hắn hủy diệt. Đế thiên mơ hồ lĩnh hội tới một ít gì, truy vấn. Chúng ta đây phải làm gì? Cổ Nguyệt Na không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là nói tiếp, lại từ cái góc độ khác nhìn vào, ta cẩn thận suy nghĩ qua, lúc trước tại thời điểm đại chiến cùng Thâm Uyên vị diện, ta nhân cơ hội đi qua Bạch Ngân Long thương thôn phệ lượng lớn năng lượng Thâm Uyên rót vào Vạn Thú Đài, từ đó để cho một phương tiểu thế giới này triệt để mà ổn định lại. Với tư cách hạch tâm trụ cột của chúng ta, Vạn Thú Đài tiến hóa là ngươi nhìn thấy được đấy. Cái hạch tâm Vạn Thú Đài này chính là hạch tâm Long thần. Hơn nữa năng lượng Thâm Uyên khổng lồ rót vào Hiện tại nó đã trở thành nơi sống sót tốt nhất của chúng ta. Như vậy, ngươi có biết, Bạch Ngân Long thương thôn vệ năng lượng thâm uyên ước chừng có bao nhiêu không? Đế thiên mờ mịt mà lắc đầu, tại trong cảm giác hắn, năng lượng vạn thú đài so với trước kia ít nhất tăng lên gấp 3. Đủ để dung nạp càng nhiều hồn thú hơn nữa. Cổ Nguyệt Na nói, ước chừng chỉ có một phần trăm. Đế thiên chấn động, thất thanh nói, cái gì? Chỉ có một phần trăm thôi sao? Thế nhưng là, lúc ấy người ít nhất thôn vệ năng lượng linh đế. Còn có nhiều thâm uyên đế cấp, vương cấp như vậy. Làm sao có thể chỉ có một phần trăm? Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng thâm uyên thánh quân là tồn tại như thế nào? Hắn với tư cách chúa tể thâm uyên vị diện. Tuy rằng bên trong thâm uyên vị diện, tất cả đều là dùng hắn làm hạch tâm. Nhưng một cái bị diện, không phải bất luận cá nhân gì có thể so với được. Thâm uyên vị diện 108 tầng, tất cả năng lượng thâm uyên trên người lãnh chủ là có hạn đấy. Tính là tăng thêm thâm uyên thánh quân, 108 vị lãnh chủ này có thể có được 20% năng lượng thâm uyên vị diện cũng là không tệ rồi. Mà càng nhiều năng lượng hơn nữa, vẫn là tại bên trên bản thể thâm uyên vị diện. Thâm uyên thánh quân chẳng qua là người lãnh đạo cái bản thể này, cũng không phải bản thể bản thân. Nếu không có như thế, dùng năng lượng sinh mệnh sinh mệnh cổ thú lúc đó, với tư cách hạch tâm sinh mệnh đấu la đại lục, nó cần đi qua ngủ say để tiêu hóa hấp thu sao. Đây là thôn phệ một cái vị diện đối với cái vị diện khác. Từ cấp độ nhìn lên, thâm uyên vị diện phải cao hơn đấu la đại lục vị diện. Tuy rằng không thể nói là rắn nuốt voi, nhưng là không sai biệt lắm là hổ già nuốt sư tử. Cho nên mới cần cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa hấp thu. Mà kết quả tiêu hóa hấp thu chính là, toàn bộ đấu la đại lục vị diện sẽ tiến hóa. Cổ Nguyệt Na hướng Đế Thiên hỏi. Ta tin tưởng ngươi nhất định đã cảm giác được. Với tư cách đã sớm đứng tại đỉnh cao nhất cái vị diện này, ngươi hẳn là có chỗ phát hiện chứ. Đế Thiên do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu. Vâng, gần nhất hình như là có chút không giống với lúc trước, tu vi của ta đã ổn định lại nhiều năm như vậy, thậm chí có xu thế rục dịch, tự hồ là muốn tiếp tục đột phá. Mặc dù chỉ là như có như không, nhưng ta xác thực cảm giác được. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, là cái vị diện này đang tiến hóa. Nếu như dùng cấp độ hồn sư con người để đánh giá mà nói, trước đây 99 cấp là bình cảnh cực hạn, đến 100 cấp liền có thể được xưng là thần. Như vậy, theo vị diện tiến hóa, 100 cấp sẽ không còn là đỉnh cấp, mà là sẽ đạt tới cấp độ cao hơn. Sau khi đến loại trình độ đó, đấu la đại lục liền không lại chỉ là một cái thế giới đơn thuần con người, mà là một cái cấp bán thần, thậm chí là tiếp cận thần giới. Cho dù chẳng qua là cấp độ thần giới khá thấp, cũng không còn là thần giới ban đầu rồi. Đế thiên chấn động toàn thân. Đây là tinh cầu tiến hóa sao? Cổ Nguyệt Na nói. Đúng vậy, tinh cầu nhất định sẽ tiến hóa. Hơn nữa, ta hiện tại cũng tính toán không ra điểm kết thúc tinh cầu tiến hóa là cái gì? Có lẽ là 105 cấp, có lẽ là 110 cấp, cũng có khả năng cao hơn. Thân tại trên cái tinh cầu này, chúng ta cũng sẽ là người được lợi. Nói cách khác, chúng ta muốn đạt đến thần cấp đã từng tha thiết ước mơ, cũng không cần đi thần giới. Tại bên trên đấu la đại lục, không lâu sau khi liền có khả năng đột phá, đế thiên hít sâu một hơi. Vậy ý của ngài là? Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Ngươi vừa rồi hỏi ta lo lắng là cái gì? Ta lo lắng kỳ thật còn không phải vị diện chi chủ của vị diện này. Ta có hạch tâm long thần, tuy rằng bản thể cũng không hoàn toàn, nhưng mà ít nhất tại bên trên cái vị diện này. Coi như là sau khi tiến hóa vị diện chi chủ thức tỉnh, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Ta chính thức lo lắng là cái kia tùy thời có khả năng trở về. Đấy là thần giới đấu la đại lục. Ngày ấy, hải thần đường tam nói ngươi hẳn là cũng nghe rồi. Ta càng là gần trong găng tắc, nghe được mười phần rõ ràng. Thân là thần vương, hắn kiên định nói một sự kiện như thế. Loại tín nhiệm này, cho dù tại trong vũ trụ, cũng sẽ là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà thực lực đường tam, ngươi cũng thấy đấy. Không nói sức chiến đấu trước kia. Riêng là cái kế hoạch vạn năm này, là ngươi và ta có thể nghĩ đến cũng đạt thành hay sao? Hắn có thể trở thành chi thủ thần vương, có thể khống chế toàn bộ thần giới. Đừng nói là ta, coi như là long thần, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại hắn. Nếu như chúng ta thật sự hủy diệt toàn bộ thế giới con người. Như vậy, nếu có một ngày, thần giới trở về, sẽ như thế nào? Đế Thiên dùng mình một cái. Đế Thiên lúc trước muốn chẳng qua là tình huống bên trên đấu la đại lục. Bởi vì có long thần hạch tâm, chính như cổ Nguyệt Na đã nói như vậy. Coi như là vị diện chi chủ thức tỉnh, bọn hắn cũng không thể không có sức liều mạng. Thế nhưng là nhắc tới đường Tam, vị thần vương kia vô cùng cường đại. Đế Thiên cũng không khỏi có một loại cảm giác vô lực. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía xa vĩnh Hằng tri thụ thần vương kia. Ngươi cho rằng lúc trước ta là như thế nào thuyết phục thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên sao? Bọn hắn dù sao từng là đồng bạn của thần vương đường Tam. Nếu như ta đây lấy hủy diệt con người làm mục đích, ngươi cảm thấy ta có thể thuyết phục được bọn hắn sao? Đế thiên thử thăm dò nói. Vậy ý của ngài là? Cổ Nguyệt Na thở dài, nói tiếp. Con người cùng hồn thú chúng ta, mâu thuẫn ở giữa là không thể điều hòa, ít nhất lúc trước là như thế này. Giữa chúng ta có cử hận quá khắc sâu. Ta tin tưởng, ngươi là như thế, hồn thú khác cũng là như thế. Vì cừu hận này, các ngươi có thể liều lĩnh, thế nhưng ta thì không được. Bởi vì ta là chủ thượng các ngươi, ta gánh vác trách nhiệm để cho các con dân của ta thiên thu muôn đời truyền thừa. Chúng ta bây giờ là đã chiếm ưu thế, nhưng kết quả sau cùng không thể dùng hủy diệt con người là điều kiện tiên quyết. Lông mày đế thiên nhíu chặt. Lời nói này của cổ Nguyệt Na xác thực mang cho hắn chấn động rất lớn. Nàng tại lúc triển khai hành động, xác lập ưu thế cho phe mình. Sau khi nói ra lời nói này, đối với hắn ảnh hưởng mới càng lớn. Đúng vậy, nếu như bị cử hận che đôi mắt, quỷ diệt con người, vậy tương lai đối với hồn thú có lợi sao? Nhưng chính như cổ Nguyệt Na vừa mới nói, cử hận giữa con người cùng hồn thú là không thể điều hòa. Hiện tại, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ còn có thể nắm tay giảng hòa hay sao? Đám hồn thú tuyệt sẽ không đồng ý, phải biết rằng, những hồn thú trùng sinh tại trong vạn thú đài, vị nào cũng là mang theo hận ý khắc sâu đối với con người. Chủ thượng, chúng ta đây nên làm như thế nào? Trên mặt cổ Nguyệt Na hiện lên một vòng đắng chát. Kỳ thật, ta cũng không biết. Đợi đi, còn có ba ngày thời gian. Ba ngày sau đó, tất cả tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Con người rất thông minh đấy, vì sống sót, bọn hắn sẽ có biện pháp của bọn hắn. Để chúng ta xem một chút, bọn hắn muốn làm như thế nào? Chúng ta lại ứng với mà làm ra quyết định tương ứng. Đế thiên nghe được có chút sờ không được đầu, nhưng lại cảm thấy cổ Nguyệt Na nói hẳn là chính xác. Đối với hồn thú mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Tại sử lai khắc tân thành, thời điểm mặc Lam thấy đường Vũ Lân không khỏi bị dọa nhảy dựng. Đường Vũ Lân tại trước mặt nàng, cùng so với vài ngày trước, lại có biến hóa thật lớn. Nếu như nói ngày đó lúc đường Vũ Lân cầu hôn là thần thái sáng láng. Như vậy đường Vũ Lân lúc này, chỉ có thể dùng thất hồn lạc phách để hình dung. Nàng nhìn thấy chính là một vị Đường Vũ Lân dâu dìa sồn sàm, hai mắt ngóc trệ. Nàng chưa bao giờ thấy qua Đường Vũ Lân ở loại trạng thái này. Cho dù là sử lai khắc học viện bị tạc hủy lúc trước, Đường Vũ Lân cũng là tin tưởng tràn đầy. Hắn luôn luôn kiên cường, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vô luận đối mặt với đối thủ như thế nào, hắn cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn theo đồng bạn dũng cảm tiến tới. Đối mặt với đối thủ Thâm Uyên Thánh Quân cường đại như vậy, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng đem hết toàn lực không có lùi bước nửa phân, một mực kiên trì tới cuối cùng. Tại dưới đại kế vạn năm của Đường Tam, đã đem Thâm Uyên vị diện triệt để hủy diệt, thôn phệ. Tại trong suy nghĩ của Mặc Lam, Đường Vũ Lân là một con người có được tất cả phẩm chất anh hùng ưu tú, hắn càng là đứng ở đỉnh phong thế giới con người, dùng thần để hình dung hắn cũng không đủ. Thoạt nhìn Đường Vũ Lân ý chí tinh thần sa sút, toàn thân cũng đã tựa như mất đi linh hồn, đâu còn có nửa điểm bộ dạng cường đại. Thấy hắn như vậy, trong lòng Mặc Lam không khỏi đau xót. Nàng không nói thêm gì, chẳng qua là đi lên trước, đem đường Vũ Lân ôm vào. Không có khuyên bảo, cũng không có trách cứ. Chẳng qua là lặng yên ôm hắn, để cho hắn tựa ở trên người mình. Trên mặt đường Vũ Lân lộ ra một tia đắng chát, lầm bẩm nói. Mặc Lam Tỷ, Tỷ biết không? Sau khi chúng ta thảo luận, đành phải ra một cái kết luận. Cái kia chính là, nếu muốn hóa giải nguy cơ lần này, nhất định chúng ta phải giải thoát khống chế cho cường giả con người. Mà muốn làm được điểm này, chỉ có... Nói đến đây, thân thể của hắn rất nhỏ mà run rẩy lên, tâm tình có chút không ổn định, chỉ có giết chết cổ nguyện, chỉ có như thế, mới có thể đem những người kia tỉnh lại. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đối kháng cùng hồn thú. Thân thể Mạc Lam chấn động, nàng giờ mới hiểu được vì cái gì lúc này trạng thái đường Vũ Lân sẽ kém như vậy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái này là tạo hóa, treo người sao. Nếu như có thể lựa chọn, đệ thà rằng là một người bình thường. Từ lúc trả đời tới nay... Đệ lần đầu tiên đã có ý tưởng không muốn làm hồn sư, nếu như đệ chính là một người bình thường. Như vậy đệ có thể sung sướng mà lấy vợ sinh con, cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Mỗi ngày trải qua sinh hoạt đơn giản mà bình thường. Cho dù có tai họa tiến đến, đệ cũng có thể cùng nàng đồng sinh cộng tử. Ít nhất không cần chịu đủ tra tấn giống như bây giờ. Lúc này Long Hoàng đấu la đường Vũ Lân, toàn thân đều tử khí nặng nề, không có sinh cơ chút nào. Mặc Lam như trước không có mở miệng, chẳng qua là lặng lặng nghe hắn thổ lộ hết. Có thể đệ là thần vương chi tử, đệ có huyết mạch Kim Long Vương, đệ là hải thần các chủ sử lai khác học viện cùng môn chủ đường môn. Nguyên một đám thân phận này để cho đệ trở nên không tầm thường. Đệ từng bước một đi tới, dần dần đứng ở đỉnh thế giới. Liền tại lúc đệ cho rằng đã không có cái gì có thể đủ sức ngăn cản đệ cùng nàng ở một chỗ, nhưng trời cao cho đệ là một cái kết quả như vậy. Kỳ thật, đệ có lẽ là trước kia liền đoán được thân phận cổ nguyệt. Đệ một mực đều ở đây lặng yên cảm thụ được tâm ý của nàng. Đệ có thể cảm giác được tình cảm nàng đối với đệ là thật, không có trộn lẫn bất kỳ vật gì. Chúng ta cùng chung đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân. Tuy rằng Thâm Uyên Thánh Quân rất cường đại, nhưng tỷ biết không, tại lúc kia, đệ là rất vui vẻ đấy. Đệ lúc đó đã cảm thấy, chúng ta nhất định có thể thắng, bởi vì đệ cùng nàng tâm tại cùng một chỗ, chúng ta là cùng chung đối kháng cường địch. Cuối cùng chúng ta thắng, tất cả đều hướng về tốt phương hướng tốt, tất cả thoạt nhìn đều là hoàn mỹ như vậy. Thế nhưng là, trên thế giới này, Quả nhiên không có thập toàn thập Mỹ. Chẳng qua là, vì cái gì thiếu chính là một khâu quan trọng nhất này. Đệ chỉ là muốn cùng nàng ở một chỗ. Thế nhưng là, hiện tại cho dù đệ muốn mang theo nàng cao chạy xa bay cũng làm không được. Tựa như trên người đệ có trách nhiệm nặng nề, trên người nàng cũng có. Chúng ta rõ ràng yêu thương sâu sắc lấy đối phương, nhưng lại đều thân bất do kỷ. Mặc lâm ôm thật chặt tay đường Vũ Lân, vành mắt dần dần đỏ lên. Đúng vậy. Luận thống khổ, để đệ, đệ chính mình thừa nhận một chút cũng không thể ít hơn chính mình. Nói xong những lời này, đường Vũ Lân tự hồ hơi chút thư thái một ít. Hắn từ trong ngực Mặc Lam đứng dậy, ngồi thẳng, nhìn về phía trước mặt vị trưởng quan cao nhất đấu la đại lục này. Đường Vũ Lân đáng chát mà hỏi thăm. Tỷ, tỷ có thể nói cho đệ biết hay không? Đệ đến cùng nên phải làm như thế nào? Mặc Lam nhìn hắn, trong mắt lóe ra lệ quang. Vũ Lân, cũng không phải bình thường liền nhất định phải mỹ hảo. Trên đời này, mỗi người đều có nổi thống khổ của mình. Đã từng có người đã từng nói qua. Con người chúng ta sinh hạ ra cũng không phải tới hưởng thụ, mà là để chịu khổ đấy. Chẳng qua là có người chịu khổ trước, có người chịu khổ sau. Hạnh phúc lớn nhất của nhân sinh, chính là thường thường an tâm cả đời, nhạt nhẽo mà sống. Đối với chúng ta mà nói, nghĩ tới cuộc sống đơn giản yên tĩnh này, hiển nhiên là rất khó. Bởi vì trên người chúng ta đều có chỗ không tầm thường. Trên vai đều gánh chịu lấy quá nhiều trách nhiệm. Thế nhưng là, chúng ta có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Nói đến đây, trong mắt của nàng lóe ra hào quang chúng ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Mỗi người đều thử tính toán trốn tránh, có người thậm chí thành công. Nhưng đối với chúng ta mà nói, nếu như chúng ta trốn tránh trách nhiệm, liền có nghìn nghìn vạn vạn người trốn tránh không được, phải đối mặt với thống khổ. Năm đó, thời điểm người nhà của ta toàn bộ chết đi. Ta liền muốn xong hết mọi chuyện, đi theo bọn hắn mà đi. Nói như vậy, ta liền không phải mỗi ngày đêm dài vắng cảm nhận khoan tim đau thấu xương. Dũng cảm, cái phẩm chất này một mực là ta cho rằng con người khó khăn nhất có được Cũng khó khăn nhất làm được. Lúc dũng cảm đối mặt với địch nhân, chẳng qua là một bộ phận. Mà dũng cảm đối mặt với chính mình, mới chân chính là dũng cảm. Kỳ thật, đệ đã làm được rất tốt rồi. Cho dù đệ bây giờ lựa chọn trốn tránh, cũng không có ai sẽ trách cứ đệ. Bởi vì đệ đã vì cái thế giới này mà làm rất nhiều. Hôm nay, ta đi tới nơi này, cũng không phải tới khuyên bảo đệ nhất định phải dũng cảm mà đi đối mặt với tình huống trước mắt. Mà là ta tới để thay thế đệ đấy. Vô luận đệ lựa chọn như thế nào, tỷ đều ủng hộ đệ. Đệ đã làm quá nhiều, chuyện còn lại, vô luận thành công hay là thất bại. Vô luận tương lai như thế nào, tỷ sẽ đi đối mặt. Nói đến đây, Mạc Lam đột nhiên đứng người lên. Dơ tay lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu đường vũ lân. Trong mắt nàng lệ quang đã biến mất, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nếu như con của ta vẫn còn sống, nói không chừng, lớn lên cũng cao giống như đệ rồi. Nói xong câu đó, nàng quay người đi ra ngoài. Ánh mắt trở nên kiên định dị thường, cũng không có thoát ra thống khổ cùng bi thương. Nàng cũng không có thực lực cường đại, thậm chí không có chút hồn lực nào, nàng chỉ là người thường. Nhưng mà, tại đường Vũ Lân xem ra, nàng lúc này bước chân là kiên định hữu lực. Mỗi phóng ra một bước dường như đều có thể khiến đại địa run rẩy. Mặc Lam có thể tại cái loại thống khổ cực độ lúc trước mà sống sót. Chủ yếu là bởi vì có một cái tín niệm tại trèo chống lấy nàng. Nàng là nữ nhi của phụ thân, là thê tử của trượng phu, là mẹ của một người con trai. Tại bên trên đấu la đại lục, nữ nhân giống nàng như vậy là có bao nhiêu người? Có nghìn nghìn vạn vạn, vì làm cho các nàng bọn họ không phải thừa nhận thống khổ như nàng, nàng nhất định đứng ra, nhất định vì càng nhiều người nữa có thể sung sướng hạnh phúc mà sống sót mà nỗ lực. Ở một khắc người nhà nàng chết đi, Mặc Lam trước đây liền đã chết. Mặc Lam còn sống sót chính là một Mặc Lam hoàn toàn mới, rất dũng cảm. Tỷ, Đường Vũ Lân đột nhiên kêu một tiếng. Mặc Lam dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, từng bước một đi về phía Mặc Lam. Đi đến trước mặt nàng, đột nhiên mở ra hai tay, đem nàng ôm vào ngực mình. Mặc Lam nở nụ cười, chảy nước mắt mà cười. Nàng có thể cảm giác được cái ôm này có bao nhiêu ấm áp. Tỷ, đệ chính là thân nhân của tỷ. Trên thế giới này, tỷ cũng không cô đơn. Đường Vũ Lân lại làm sao không phải lệ rơi đầy mặt. Đệ đệ, nếu như không thể trốn tránh, để chúng ta dũng cảm đi đối mặt với nó. Chúng ta gặp phải chuyện gì cũng không sợ. Tại sử lai khắc tân thành. Ngoài thành hoàn toàn là một cảnh tượng bận rộn. Bên kia, đúng rồi. Cái kia cho sang tới bên kia đi. Trang bị dò xét số 1 điều chỉnh được như thế nào rồi. Có cùng vệ tinh liên bang mở ra kết nối cho chúng ta hay không? Hồn đạo hỏa tiễn trận số 2 hoàn thành chưa? Cái gì? Còn phải một giờ sao? Ta đã nói với các ngươi tối đa cho các ngươi 20 phút thời gian. Trong vòng 20 phút mà không xong, các ngươi liền chờ đó cho ta. Vâng. Ngươi như vậy ít nhất phải lãng phí 5 phút đồng hồ. Ta đã dạy ngươi như thế nào? Các ngươi đám phế vật này, không có lão nương ngươi nói, các ngươi có thể làm cái gì? Tiếng gào không dứt vang lên, nhưng kỳ quái là, vô luận là ai, bị nàng mắng cũng sẽ khúng núm mà vội vàng làm tốt chuyện chính mình. Lăng tử thần mặc một bộ quần áo thể thao. Bởi vì bận rộn, trên chán đã có mồ hôi chảy ra. Hôm nay là thời gian ngày thứ tư ước định đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na. Nhóm binh lực đầu tiên của quân đoàn trung ương đã mang theo vật tư chạy tới Sử Lai Khắc Tân Thành. Không hề nghi ngờ, đại quân hồn thú nếu như muốn công chiếm toàn bộ vị diện, đầu tiên muốn qua đúng là cửa ải Sử Lai Khắc Tân Thành này. Hiện tại hệ thống phòng ngự của Sử Lai Khắc Tân Thành đã toàn bộ hoàn thành. Đáng được ăn mừng chính là tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đến từ đường môn bởi vì bản thân tu vi đều không cao, cũng không phù hợp điều kiện dung hợp hồn linh vạn năm, cũng không có tư cách tiến vào vạn thú đại, cho nên đều lưu lại. Lúc này, lăng tử thần liền dẫn theo bọn hắn bố trí chiến tuyến phòng ngự chính diện, kể cả bình đài công kích. Nếu như nói tại cực Bắc Tri địa đại chiến thâm uyên sinh vật trước đó, nàng vẫn chỉ là nổi danh tại bên trong đường môn. Như vậy nàng bây giờ đã là có tiếng nữ anh hùng toàn bộ đại lục. Nàng là người cải tạo vĩnh hằng thiên quốc. Hơn nữa đem vĩnh hằng thiên quốc chưa ở trong cơ thể mình, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Ngay sau đó nàng lại dẫn vĩnh hằng thiên quốc, không chút do dự hướng thâm uyên thông đạo mà oanh tạc. Có thể nói, tại trên chiến trường đối kháng thâm uyên vị diện, nàng là một người đã chết hai lần. Người có được loại tinh thần này, như thế nào lại không tán thưởng cơ chứ? Sau khi đại quân hồn thú xuất hiện, người thứ nhất hành động chính là nàng. Trong mấy ngày này đường vũ lân tâm tình không tốt, nàng đã tạm thời trở thành Tổng Tư lệnh Sử Lai Khắc Tân Thành. Bằng vào biểu hiện dũng cảm tại cực Bắc Tri Địa. Cho dù là các quan quân quân đoàn trung ương, đối với nàng cũng đều là tuyệt đối chịu phục. Nếu như cuối cùng không có phục sinh, Vậy có thể nói là lăng tử thần hy sinh bản thân để cho bọn chúng càng nhiều nữa còn sống. Lăng tử thần thật vất vả mới xử lý xong một bộ phận. Ngừng đầu nhìn hướng bầu trời xa xa, nhìn về phía không trung bừng sáng kia như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ, tức miệng mắng to. Cái quái gì vậy? Mất đi Vũ Lân thích như vậy đấy. Hừ, nếu Lão Nương vẫn còn có vĩnh hằng thiên quốc, thì một pháo nổ chết ngươi. Đường Vũ Lân tên khốn kiếp kia chính là của Lão Nương rồi. Hừ ngươi chờ chết đi, lão nương lần này ngay cả đồ vật ẩn giấu đều lấy ra, ta cũng không tin. Đúng lúc này, trên chán lăng tử thần đột nhiên có một cái khăn tay. Nàng bị dọa nhảy dự, vô thức mà muốn né tránh. Lại phát hiện cái khăn tay kia chẳng qua là vì nàng mà lau mồ hôi trên chán. Lăng tử thần lập tức giận dữ. Ai to gan như vậy, dám đụng lão nương, không muốn sống nữa có phải hay không? Một âm thanh có chút bất đắc dĩ vang lên. Chính là tên khốn kiếp trong miệng người đấy. Lăng tử thần lúc này mới nhìn đến Xuất hiện ở bên người nàng không phải chính là đường Vũ Lân sao? Lúc này đường Vũ Lân đã đổi lại đồng phục sử lai khắc học viện. Màu xanh lá là màu sắc đồng phục sử lai khắc học viện, là màu sắc bừng bừng sinh cơ. Lăng tử thần tức giận nói. Ngươi làm cái gì vậy? An ủi lão nương sao? Đường Vũ Lân mỉm cười. Ta chỉ là muốn biết rõ, đồ vật ẩn giấu ngươi vừa mới nói là cái gì? Lăng tử thần liếc hắn một cái. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta không nói, ngươi làm được gì ta? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tử thần, cám ơn. Lăng tử thần sừng sốt một chút, nàng không nghĩ tới đường Vũ Lân sẽ là phản ứng như vậy. Người nói ít thôi. Lão nương không cần ngươi cám ơn. Nàng vừa nói, một bên quay đầu đi chỗ khác. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Ngươi bề bộn quá nhỉ, thế ta đi đây. Này, lăng tử thần đột nhiên gọi lại hắn. Đường Vũ Lân hỏi, còn có chuyện gì sao? Lăng tử thần nói, ngươi không sao chứ. Thời điểm hỏi ra những lời này, âm thanh của nàng cuối cùng nhu hòa vài phần. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu. Cũng phải đối mặt, không phải sao. Không chỉ có là vì tự chính mình, càng là vì nghìn nghìn vạn vạn người thường có thể sống rất tốt mà thôi. Hắn vừa nói, một bên hướng lăng tử thần phất phất tay, quay người rời đi. Lăng tử thần đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, dư vị lấy lời hắn nói, cao mày, ánh mắt phức tạp. Truyền linh tháp lại một lần nữa đối mặt cùng sử lai khắc học viện có lẽ hai đại tổ chức này trời sinh chính là oan gia ai có thể nghĩ đến hồn thú gần như diệt tuyệt lại đột nhiên khởi sướng phản kích như vậy mà đây không thể nghi ngờ là đánh vào chỗ hiểm con người vạn năm trước khi thật năm đó linh băng đấu la hoắc vũ hạo tại sáng tạo ra chuyển linh tháp liền tính toán giải quyết vấn đề này cũng đã nhận được đế thiên nhận thức nhưng theo thời gian trôi qua chuyển linh tháp phát triển lệch phương hướng thực lực con người dần dần mạnh mẽ hơn so với hồn thú con người bởi vì dục vọng của mình không dứt áp bách hồn thú mà cái thời điểm kia hồn thú đã vô lực phản kháng. Kết quả sau cùng không thể nghi ngờ là vi phạm với tâm nguyện năm đó của linh băng đấu la hoắc vũ hạo. Thế nhưng là, sai đã đúc thành, hiện tại phải gánh chịu chính là hậu quả. Mặc Lam nói cho dân chúng, phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, phải xem vấn đề chính mình. Con người tuyệt sẽ không bị đánh bại đơn giản như vậy. Nàng lại một lần nữa ổn định dân tâm. Ít nhất tại trước khi hồn thú mang đến tai họa, còn không đến mức xuất hiện rối loạn phạm vi lớn. Nhưng mà, đây tất cả đều muốn nhìn kết quả sau cùng. Bởi vì, 5 ngày thời gian đến rồi. Bên trong bầu trời xa xa, vầng sáng màu sắc rực rỡ trở nên sáng ngời. Đại quân hồn thú từ trên trời giáng xuống, ngay ngắn trật tự mà đáp xuống phía trên bình nguyên. Dựa theo chủng tộc bất đồng mà xếp đặt trận hình. Một ít hồn thú vạn năm thực lực cường đại bay đến bên trong không trung, tản ra khí tức kinh khủng. Bên trên đấu la đại lục, đã không biết có bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua nhiều hồn thú như vậy. Thậm chí ngay cả hồn sư thấy, cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lúc này số lượng hồn thú xuất hiện vượt qua trăm vạn, tuyệt đối nhiều hơn so với vạn năm trước. Cần cảm tạ thâm uyên vị diện không chỉ có là đấu la đại lục con người, mà còn có hồn thú sinh hoạt tại bên trong vạn thú đài. Nếu như chỉ có hạch tâm long thần cùng vạn thú đài, vô luận như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều hồn thú cường đại như vậy. Đại Minh, nhị Minh mang cho vạn thú đài chính là trụ cột mà Hạch Tâm Long Thần mang cho Vạn Thú Đài chính là linh hồn. Hạch Tâm Long Thần cuối cùng đi qua năng lượng sinh mệnh bổ sung hoàn thành thúc đẩy sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Lượng lớn năng lượng sinh mệnh của Thâm Uyên bị diện để cho Vạn Thú Đài đã có quy mô hôm nay. Nhưng mà, cho dù là mấy trăm vạn hồn thú, đối với con người mà nói cũng không đáng sợ. Bởi vì hồn thú cũng không có năng lực trùng sinh như Thâm Uyên sinh vật. Dùng hồn đạo khoa học kỹ thuật con người đủ để đối kháng những thứ hồn thú này, thậm chí không có tổn thất quá lớn. Khiến toái nhất là trong đó có con người cường đại, thí dụ như các vị Miện hạ Chiến Thần Điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, bọn hắn mới là chân chính đại phiền toái. Huống chi đối phương còn có Cổ Nguyệt Na lực trảm linh đế tọa trấn. Nếu như nói cường đại nhất đương kim đấu la đại lục, nhất định chỉ sẽ có hai người, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Hiện tại cuối cùng ai cường đại hơn? Không có ai biết. Phần Đông Hung thú dùng thú thần đế thiên, Thiên Thanh Ngưu Mãng đại minh Thái thản cự viên nhị minh cầm đầu, đứng ở bên trong không trung nhìn sử lai khắc học viện phía xa. Ánh mắt đại minh cùng nhị minh đều có chút phức tạp. Bọn hắn có thể nói là hồn thú thân cận cùng con người nhất. Đã từng là đồng bạn thân mật nhất của hải thần đường Tam. Thế nhưng là, bọn hắn cũng là hồn thú. Bọn hắn thấy hồn thú sắp diệt tuyệt, tâm tình của bọn hắn cũng rất xa sút. Bọn hắn từng tại thần giới, cho nên càng thêm hiểu rõ. Thần thú tại thần giới có địa vị bao nhiêu? Coi như là bọn hắn, tại trong thần giới cũng nhất định bảo trì hình người. Không chỉ có đấu la đại lục không công bằng đối với hồn thú, thần giới đối với thần thú cũng không công bằng. Cho nên, lúc cổ Nguyệt Na cầm hạch tâm long thần trong tay tìm được bọn hắn, chỉ dùng mấy câu liền đà động bọn hắn. Bọn hắn quyết định hợp tác cùng vị ngân long vương này, để cho hồn thú tại bên trên đấu la đại lục một lần nữa quật khởi. Thế nhưng là, đối thủ bọn hắn bây giờ là con trai của hải thần Đường Tam, hảo huynh đệ của bọn hắn. Tựa như cổ Nguyệt Na nói như vậy, nàng là Ngân Long Vương, chú định không có khả năng chính thức cùng đường Vũ Lân ở một chỗ. Hai người bọn họ phân biệt đại biểu cho chủng tộc bất đồng, đối lập lẫn nhau. Tình yêu giữa bọn họ đã định trước chính là một trận bi kịch. Đối với đường Vũ Lân mà nói, trận bi kịch này là phát sinh ở ba ngày trước. Nhưng đối với cổ Nguyệt Na mà nói, đây là nhiều năm dày vò. Nàng biết rõ không nên yêu hắn, như trước không cách nào tự kiềm chế mà đã yêu hắn. Đại Minh cùng Nhị Minh thậm chí đã có chút hối hận tớm biết tình huống cuối cùng sẽ là như vậy. đấu la đại lục vị diện có thể đi qua thôn vệ thâm uyên vị diện để bổ sung năng lượng sinh mệnh. nếu thế, lúc trước bọn hắn liền không nên đáp ứng hợp tác cùng ngân long vương. nói như vậy, dùng địa vị đường vũ lân bây giờ. hơn nữa thần giới đã biến mất, tương lai bọn hắn ít nhất sẽ có mấy trăm năm thời gian đứng ở đỉnh phong thế giới con người. thay đổi cách nhìn của con người đối với hồn thú. đi qua vạn thú đài để sinh sôi nảy nở hồn thú. chưa chắc không thể để cho hồn thú cùng con người chung sống hòa bình. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều đã không thể nghịch chuyển. Bọn hắn cũng khống chế không được nữa. May mắn, bọn hắn đi qua trao đổi cùng cổ Nguyệt Na, đã được biết được một ít ý tưởng của nàng. Nàng cũng không phải thật sự muốn hủy diệt con người. Từng đạo thân ảnh từ bên trong truyền linh tháp bay ra, chính là cường giả con người gồm truyền linh tháp, chiến thần điện, sử lai khắc học viện, đường môn. Còn có một ít thực lực cường đại của quân đội. Hồn sư thất hoàn trở lên có được năng lực phi hành, đều xuất hiện ở bên trong không trung. Ánh mắt của bọn hắn như cũ là ngốc trệ, hiển nhiên không cách nào khống chế bản thân. Nhưng vào lúc này, xa xa, phương hướng Sử Lai Khắc Tân Thành, mảng lớn quang ảnh bay lên, thăng nhập bên trong không chung. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Mạc Lam có thể điều động chủ chiến lực quân đội hầu như đều điều đến Sử Lai Khắc Tân Thành bên này. Dùng quân đoàn Trung ương làm chủ, 6 cái sư đoàn cơ giáp cùng 6.000 đài cơ giáp xuất hiện ở bên trong không trung chẳng qua là tại đây, cấp bậc siêu cấp cơ giáp trở lên ít đến đáng thương, tuyệt đại đa số đều là cơ giáp trung đẳng. Đồng thời, bộ đội mặt đất xuất hiện, chỉnh tề mà chậm rãi về phía trước. Thời điểm quân đội tựa như rừng rậm sắt thép xuất hiện ở bên trên bình nguyên. Trong lúc vô hình tự nhiên mang theo một cỗ sát khí, Mạc Lam liền đứng trên mặt đất, phía đầu tiên ở trước bộ đội cơ giới. Có nàng tại đó, mọi người có thể kết thành một lòng. Tạm thời phân phối phía dưới, trong năm ngày, 30 vạn đại quân tập kết tại đây. Nếu như không cân nhắc đỉnh cấp cường giả, 30 vạn đại quân này đủ để đối kháng trăm vạn hồn thú. Lúc này, năm đạo thân ảnh từ phương hướng sử lai khắc tân thành bay ra. Thân tại chính giữa là đường Vũ Lân. 4 vị ở bên cạnh hắn là Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm, Tào Đức Trí, Tứ Đại Cực Hạn Đấu La. Bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng chính là 5 người này xuất hiện. Làm phần đông hồn thú đối diện đều cảm giác được áp lực. vừa lúc đó, một đạo thân ảnh màu bạc từ bên trong truyền linh tháp bay ra. Trước mắt sắp phát sinh, đấy là một trận quyết chiến ở giữa con người cùng hồn thú. Mà một trận chiến đấu như vậy sẽ quyết định con người là hướng đi diệt vong hay là sinh tồn phát triển. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng tại lúc cổ Nguyệt Na xuất hiện, một cái chớp mắt đường Vũ Lân liền hướng về nàng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn qua đều là bình tĩnh như vậy. Nhưng nội tâm của bọn hắn cũng bình tĩnh như thế sao? Toàn bộ bên trên bình nguyên chớp mắt an tĩnh lại. Đại quân song phương ước chừng cách xa nhau 10 km ngừng lại. Một trận gió thổi qua, đại quân hồn thú bắt đầu có chút xao động rồi. Tiếng gầm gừ vang lên, trong ánh mắt tràn đầy căm thù đối với con người. Bọn hắn chỉ chờ một tiếng của Cổ Nguyệt Na sẽ phát động công kích đối với đại quân con người. Bộ đội cơ giới con người đã đem tất cả họng pháo, họng súng nhắm ngay hồn thú. Bọn hắn đồng dạng đang chờ đợi mệnh lệnh. Nhân Long Vương, một âm thanh trong trẻo đi qua hồn đạo loa phóng thanh truyền khắp toàn trường. Người phát ra tiếng chính là Mạc Lam. Có gì chỉ giáo? Cổ Nguyệt Na tự nhiên nhận ra Mặc Lam. Dùng thị lực của nàng, cho dù cách xa vạn mét cũng có thể rõ ràng mà thấy. Nàng đương nhiên cũng biết vị này là chủ tịch quốc hội tân nhiệm có quan hệ cùng Đường Vũ Lân. Nàng nói với Đê Thiên, trong con người cũng có người ưu tú, trong đó liền bao gồm Mặc Lam. Mặc Lam trầm giọng nói, giờ này ngày này, đại lục vừa mới thừa nhận tới trùng kích từ Thâm Uyên vị diện, vừa mới bắt đầu thể dưỡng sinh khí, người bây giờ là muốn dẫn hồn thú phá hư phần bình tĩnh này sao? Cổ Nguyệt Na nói. Chủ tịch Quốc hội các hạ, ngươi hẳn là hiểu được chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Không sai, cái thời cơ này là bọn ta tận lực chọn lựa đấy. Các ngươi đã không có vĩnh hằng thiên quốc, đã không có vị diện chi chủ trợ giúp. Chúng ta nhiều năm chuẩn bị, chính là vì hôm nay. Chúng ta muốn hướng các ngươi con người đưa cho một câu trả lời hợp lý. Tất cả hôm nay, đều là con người các ngươi tạo thành. Mạc Lam nói, Ngân Long Vương các hạ, lời ngươi nói ta đây tự nhiên hiểu được, nhưng là có chút bất công. Từ lúc thời kỳ viễn cổ, cái thời kỳ kia là mạnh được yếu thua. Hồn thú lại là đối đãi ta như thế nào với con người? Dựa theo tư liệu lịch sử liên bang ghi chép, cái lúc kia, hồn thú thống trị toàn bộ đấu la đại lục. Mà con người chúng ta chẳng qua là phụ thuộc hồn thú. Tại trong mắt hồn thú các ngươi, con người chúng ta bất quá là tay chói gà không chặt. Chẳng qua là khẩu phần lương thực của hồn thú. Ngươi có biết tại lúc kia lại có bao nhiêu con người bị chết trong miệng đám hồn thú các ngươi? Mâu thuẫn giữa con người cùng hồn thú, tuyệt không chỉ có là bởi vì con người hồn sư cần hồn hoàn. Cái mâu thuẫn này cũng không phải hiện tại mới xuất hiện. Con người cùng hồn thú từ thời kỳ viễn cổ liền đã bắt đầu va chạm, Mà ở giữa song phương quan hệ mạnh yếu một mực mà biến hóa. Con người chúng ta vốn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta có sức sáng tạo mà các ngươi không có. Chúng ta dần dần không chế cái thế giới này. Hơn nữa, trong chúng ta xuất hiện hồn sư, liền cứ như vậy từng bước một mà phát triển, đứng vững vàng gót chân. Chúng ta tu kiến thành thị, cũng là vì chống cự hồn thú giết chóc. Vài vạn năm đến nay, con người không dứt phát triển, phồn diễn sinh sống. Thời gian dần qua từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Ta thử nhận, ở trong quá trình này, chúng ta làm chuyện sai lầm. Vì truy cầu thực lực cường đại hơn, trắng trợn áp bách hồn thú, giết chóc hồn thú. Nhưng mà chúng ta cũng thử qua làm ra thay đổi. Thí dụ như thành lập chuyển linh tháp, chính là vì dùng hồn linh nhân tạo để thay thế săn giết hồn thú mà thu hoạch được hồn hoàn. Cho đến ngày nay, vô luận là con người hay là hồn thú, đều đã có được cấp độ trí tuệ cao hơn. Con người cần hồn thú để cùng chung bảo vệ cân bằng sinh thái. Thời đại ban đầu hồn thú chiếm cứ địa vị chủ đạo, áp bách con người chúng ta. Đến lúc con người chiếm cứ chủ đạo lại đè ép hồn thú. Đến bây giờ hồn thú gần như diệt tuyệt, phát động phản kích. Nhưng coi là các ngươi hủy diệt con người, lại có cái kết quả gì tốt sao? Huống chi, ta cũng không cho rằng các ngươi có thể hủy diệt con người chúng ta. Con người kiên cường cùng sức sáng tạo. Sớm đã không phải là các ngươi có khả năng so với đấy. Ngươi muốn thông qua khống chế cường giả con người chúng ta để đạt tới mục đích. Ngươi dựa vào như cũ vẫn là con người. Một đời con người mới sẽ lớn lên, ngươi bất quá chỉ có trăm bạn hồn thú. Thật sự có thể vĩnh cửu chiếm lĩnh toàn bộ đấu la đại lục sao? Vị diện chi chủ chẳng qua là đang ngủ say, lúc toàn bộ thế giới mất đi cân bằng sinh thái, ta tin tưởng hắn sẽ tỉnh lại lần nữa. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, các ngươi quá xem trọng vị diện chi chủ rồi. Tính là hắn lần nữa xuất hiện, cũng không ngăn cản được chúng ta hành động. Chủ tịch Quốc hội các hạ, nhiều lời vô ích. Chúng ta cũng không phải là đồng tộc, đều có ý nguyện cùng truy cầu của mình. Hồn thú chúng ta muốn, là một lần nữa trở lại cái thế giới này, cầm lại thứ ban đầu thuộc về của chúng ta. Mặc làm ánh mắt sáng ngời. Không sai, chúng ta là có ý nguyện cùng truy cầu bất đồng. Nhưng vì cái gì không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chúng ta cũng không ngại hồn thú phồn diễn sinh sống. Nhưng mà, chúng ta cần chính là một loại phương thức hòa bình Nếu như ngân long vương các hạ nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể đàm phán. Dùng phương thức đàm phán để giải quyết vấn đề trước mắt. Đàm phán. Cái này là mục đích mặc làm. Nàng đương nhiên biết rõ hiện tại con người bên này ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể đi qua đàm phán ngăn chặn đối phương. Như vậy, cơ hội con người liền sẽ nhiều hơn một chút. Nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy giữa con người cùng hồn thú phát sinh đại chiến. Một khi chiến đấu bắt đầu, cừu hận song phương chỉ sẽ sâu thêm. Cũng không có thần cách có thể lại đến phục sinh người chết. Cho nên, đàm phán là thời cơ tốt nhất trước khi bắt đầu chiến đấu. Đám hung thú trên không trung đều nhìn về cổ Nguyệt Na. Đối với lời nói của Mạc Lam, đám hung thú kỳ thật cũng không lo lắng. Bởi vì thực lực của hai bên vẫn có tranh lệch rất lớn. Đám hung thú lo lắng nhất nhưng thật ra là thái độ cổ Nguyệt Na. Dù sao nàng cùng đường vũ lân kia có quan hệ không nhỏ. Thái độ của nàng sẽ quyết định tình thế phát triển đằng sau. Cổ Nguyệt Na thoáng đã chầm mặc thoáng một phát. Tại phần đông hung thú nhìn chăm chú, hừ lạnh một tiếng. Đàm phán đúng không? Vậy nói đi. Nếu như các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện mấy người chúng ta, chúng ta có thể không phát động trận chiến đấu này. Nghe nàng vừa nói như vậy, đại minh cùng nhị minh đầu tiên nhẹ nhàng thở ra. Đế thiên lại khẩn trương, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm giác được một cỗ thần thức kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm. Cứng rắn đem lời hắn ra đến khóe miệng đè ép trở về. Mặc Lam vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lập tức đề nghị. Vậy không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện Ở phía trên bình nguyên này Như thế nào Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói Có thể ta chỉ nói cùng một người là ngươi Mặc Lam ngẩng đầu nhìn đường Vũ Lân Hướng không chung Đường Vũ Lân Hướng nàng ngật đầu Tuy rằng hiện tại song phương đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập Nhưng hắn đối với cổ Nguyệt Na vẫn là tín nhiệm Hắn hiểu cổ Nguyệt Na Nàng sẽ không thể nào vào lúc đó tổn thương Mặc Lam Mặc Lam ra lệnh Nàng từ chỗ chiếc xe bọc thép này chậm rãi đi về phía trước Hướng về đàn hồn thú đi ra, phía sau nàng là đại quân mấy chục vạn con người, phía trước thì là trăm vạn hồn thú. Tại đây, nàng đứng ở nơi đó lù lù bất động, hiên ngang lẫm liệt, không có nửa phân dao động hoặc nhát gan. Đi qua vệ tinh tiếp sóng, dân chúng nhìn một màn này, tâm trước kia sao động đều bình tĩnh lại. Kết quả đàm phán không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, nhưng đồng dạng trọng yếu còn có loại dũng khí này. Dũng khí của nàng triệt để thể hiện ra phong thái lĩnh tụ liên bang. Nhân khí vị chủ tịch quốc hội tân nhiệm này nhanh chóng tăng lên. Nàng là chủ tịch quốc hội nhân khí cao nhất của đấu la đại lục thành lập liên bang từ trước đến nay. Mặc Lam chậm rãi hướng về trung tâm. Nói là một người, chỉ có một người, cái này đầy đủ phô bày thành ý của nàng. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn đế thiên một cái. Không có phân phó của ta, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đế thiên trong lòng dùng mình. Hắn vừa rồi đúng là nghĩ đối với chính mình trực tiếp khống chế ra lệnh một ít hồn thú. Đột nhiên phát động công kích, đem vị chủ tịch quốc hội này giết chết. Mặc Lam dù sao chỉ là người thường một khi nàng chết rồi, va chạm chắc chắn sẽ lập tức bắt đầu. thế nhưng là đã có cổ Nguyệt Na nhắc nhở, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. hắn có thể cảm giác được cổ Nguyệt Na đối với hắn có chút bất mãn. trước mắt Mặc Lam Ngân Quang lóe lên, cổ Nguyệt Na liền xuất hiện ở trước mặt nàng. nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Mặc Lam không khỏi có chút hoảng hốt. Mặc Lam không chỉ một lần đã gặp cổ Nguyệt Na, nhưng mỗi một lần thấy tựa hồ cũng không giống vậy. tại trong ấn tượng Mặc Lam, nàng là một cô nương mười phần yên tĩnh cũng chỉ có nàng mới xứng đôi với đệ đệ chính mình. Mặc Lam thở dài một tiếng, đúng là tạo hóa chiêu người. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói, nói điều kiện đi. Ta có mấy cái điều kiện. Nếu như ngươi có thể đại biểu cho liên bang đáp ứng cũng lập tức chấp hành. như vậy có thể tránh cho trận chiến đấu này. Mặc Lam trong lòng dùng mình làm ra một cái thỉnh thủ thế, nói, mời nói. Cổ Nguyệt Na nhìn Mặc Lam một cái, nói, thứ nhất, bên trên đấu la đại lục nhất định có không gian sinh tồn cho hồn thú chúng ta. Không gian sinh tồn nhưng không cực hạn tại tinh đấu đại xâm lâm bây giờ. Con người cần phải giúp chúng ta xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm, phải dựa theo quy mô lớn nhất trong ghi chép lịch sử con người để hoàn thành. Đồng thời, sau khi xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm đem trở thành cấm khu của con người, con người chưa cho phép không được đi vào. Mặc Lam nói, thỉnh tiếp tục. Cổ Nguyệt Na nói, thứ hai, từ liên bang đấu là tiến hành cân đối. Để cho tinh la đế quốc, đấu linh đế quốc phân biệt thành lập diện tích tinh đấu đại xâm lâm không nhỏ để hồn thú sống sót ở đấy. Yêu cầu khác cùng giống yêu cầu thứ nhất. Mặc Lam nhẹ gật đầu. Đã hiểu được, còn gì nữa không? Cổ Nguyệt Na mặt không thay đổi nói. Thứ ba, con người nhất định hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật. Nhất là nhất định hủy diệt tất cả tư liệu có quan hệ hồn đạo vũ khí. Dỡ bỏ tất cả hồn đạo trang bị để cho thế giới con người trở về trạng thái nguyên thủy. Đồng thời hủy diệt tất cả vật phẩm tương quan cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật để cho xã hội loài người rút lui. Mặc Lam thốt ra. Điều đó không có khả năng. Nếu như nói hai cái phía trước còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Điều thứ ba này là con người tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nếu như hoàn toàn trở về trạng thái nguyên thủy, vậy tương đương với xã hội loài người rút lui vạn năm. Không nói trước có thể làm được hay không, riêng là dân chúng liền sẽ mãnh liệt phản đối. Cổ Nguyệt Na lại như là không có nghe được nàng phản đối, tiếp tục nói. thứ bốn, Sử tử tất cả toàn bộ hồn sư con người. Tương lai con người không thể còn có hồn sư. Không có hồn sư, tự nhiên cũng sẽ không săn giết hồn thú chúng ta. Mặc lam chân mày lá liễu đứng lên. Ý tứ này của ngươi không thể nghi ngờ là muốn cho con người về đến thời kỳ viễn cổ, trở thành đồ ăn của các ngươi sao. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Chúng ta muốn chẳng qua là con người không cấu thành uy hiếp đối với hồn thú mà thôi. Thứ năm, con người nghiên cứu có quan hệ kỹ thuật đi thông vũ trụ cần chỉnh lý xong, sau đó giao cho chúng ta. Từ hồn thú chúng ta tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa, hồn thú muốn trở thành chủ nhân bên trên đấu la đại lục. Ứng với con người phải nghe theo hồn thú điều khiển. Tại loại điều kiện tiên quyết này, một bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học con người có thể đi theo chúng ta tiếp tục làm nghiên cứu. Hồn thú tại đấu la đại lục, tinh la đại lục, đấu linh đại lục chiếm cứ địa vị chủ yếu. Chính là năm yêu cầu này. Nếu các ngươi có thể làm được, như vậy trận chiến đấu này là có thể tránh khỏi, có thể có nhiều người hơn có thể sống. Nếu như các ngươi làm không được, như vậy chúng ta liền dùng vũ lực tới giúp các ngươi làm được." Hào quang trong mắt Mạc Lam bắn ra bốn phía. Ngân Long Vương các hạ, ngươi không cảm thấy năm cái yêu cầu này hơi quá đáng sao? Ngươi có biết, nếu như hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật, cái kia căn bản không cần các ngươi động thủ, chỉ sợ bên trên đấu la đại lục liền có vượt qua một nửa con người sẽ chết đói. Không có hồn đạo khoa học kỹ thuật, gieo trồng, chăn nuôi, sản xuất nuôi sống đấu la đại lục căn bản không cách nào hoàn thành. Con người bây giờ cũng sớm đã không phải con người trước kia rồi. Nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, con người cần hồn đạo khoa học kỹ thuật ủng hộ mới có thể ăn no mặc ấm. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói, là vấn đề của đám bọn chúng, cùng ta không quan hệ gì, ta chỉ có năm cái điều kiện này. Các nàng đều không có che giấu âm thanh của mình, mặc lam đeo trên người hồn đạo dụng cụ thông tin, tất cả đàm phán tự nhiên truyền tống về con người bên này, mà âm thanh của Nguyệt Na thì là tự nhiên truyền bá ra, đại quân song phương tất cả đều nghe được rành mạch. Mạc Lam hít sâu một hơi, tận khả năng mà để cho chính mình bình tĩnh vài phần. Ngân Long Vương Các Hạ, sự việc trọng đại, ta một người không thể làm chủ. Có thể cho ta trở về thương lượng hay không? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng thốt. Ta đã cho các ngươi năm ngày. Nếu như ngươi không phải đại biểu cho con người, như vậy ở chỗ này đàm phán căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cho ngươi một giờ trở về thương lượng. Một giờ sau, nếu như không có kết quả, vậy sẽ quyết chiến. Nói xong câu đó, trên người nàng Ngân Quang lóe lên, liền biến mất. Một giờ sau, ban đầu Mặc Lam còn muốn mượn cái đàm phán này để cơ hội tranh thủ một chút thời gian, nhưng Cổ Nguyệt hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nàng không có dừng lại, nhanh chóng trở lại bên trên xe bọc thép. Xe bọc thép lái về bên trong trận doanh. Đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la từ trên trời giáng xuống, đi vào bên cạnh Mặc Lam. Điều kiện các ngươi cũng đều đã nghe được, đây là căn bản không có khả năng đáp ứng. Mặc Lam lông mày nhíu chặt. Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, đây cũng là tình huống bình thường. Hôn thú hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đưa ra điều kiện đương nhiên không phải dễ dàng đáp ứng như vậy. Trần Tân Kiệt nói. Điều kiện này của nàng căn bản cũng không có bất luận thành ý gì. Hai cái đầu tiên còn có khả năng thực hiện. Nhưng đằng sau không có bất kỳ khả năng. Xem ra, một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi. Chuẩn bị chiến đấu đi. Địa vị hắn tại trong quân đội không ai bằng. Trước mắt tổng chỉ huy tam quân không phải hắn thì không ai có thể hơn. Cũng may mắn có hắn tại đây. Chỉ huy điều hành quân đội mới tính trôi chảy. Nhưng không bột đố gột nên hồ, bên cạnh hắn lại không có cường giả chiến thần điện, cũng không có cao tầng quân đội. Cho nên chỉ huy vẫn còn có chút khó khăn đấy. Mặc Lam đột nhiên đối với đường Vũ Lân cười khổ nói. Nếu như bắt đầu chiến đấu, chúng ta thật sự có cơ hội không? Ít nhất tạm thời là không có bất cứ cơ hội nào đấy. Đệ đệ, ngươi đi đi, chỉ có ngươi mới có thể mang hy vọng cho tương lai. Cổ Nguyệt Na vừa mới đưa ra những điều kiện này, nàng thậm chí đều không cần đi qua hồn đạo dụng cụ thông tin thảo luận cùng quốc hội Cũng biết là tuyệt đối không có khả năng thông qua. Những điều kiện này căn bản chính là muốn con người mặc kệ hồn thú xâm lược. Đường Vũ Lân lắc đầu. Đệ sao có thể đi? Cơ hội chỉ ở trước mắt, ta đã nghĩ kỹ. Tỷ, xin tỷ đáp ứng ta một sự kiện. Mặc Lam sửng sốt một chút. Có chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân nói. Nếu như bên ta chiến bại, hoặc là ta chết đi. Nàng vừa mới đưa ra hai cái điều kiện đầu tiên, chúng ta nỗ lực thúc đẩy nó đi. Hiện tại bên trên đấu la đại lục đã có đầy đủ năng lượng sinh mệnh nếu như hồn thú có thể trở về, cái kia đối với đại lục mà nói là chuyện tốt. xây dựng lại tinh đấu đại sâm lâm cũng chính là để cho năng lượng sinh mệnh đấu la đại lục đạt được phương pháp hồi phục rất tốt. mượn năng lượng sinh mệnh đại lục mà trùng sinh, tinh đấu đại sâm lâm là có cơ hội được xây dựng lại đấy. dù sao tinh đấu đại sâm lâm cách sử lai khắc tân thành rất gần, chỉ cần rời đi tổng bộ truyền linh tháp, dùng tốc độ thực vật sinh trưởng bây giờ, tin tưởng không cần trăm năm, tinh đấu đại sâm lâm liền đem tái hiện quy mô dĩ vãng. Đệ đệ, đệ muốn điều gì? Mặc Lam cũng không có chuyên tâm lắng nghe đường Vũ Lân đưa ra yêu cầu. Bởi vì ở bên trong từ lời của hắn, nàng nghe được chi ý dứt khoát. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Chỉ có đệ mới có thể giải quyết nan đề trước mắt. Tỷ, tỷ bây giờ là chủ tịch quốc hội liên bang, ta tin tưởng tỷ có thể làm được đấy. Nói xong câu đó, trên người đường Vũ Lân kim quang lập lòe, phóng người lên, bay đi tới hướng hồn thú. Tứ đại cực hạn đấu la lít nhau, đều nhìn ra lo lắng trong mắt lẫn nhau. Bốn người cũng phi thân lên, đuổi theo đường Vũ Lân mà đi. Mặc lam lông mày nhíu chặt, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng tuy rằng không biết đường Vũ Lân muốn làm cái gì. Nhưng vừa vặn trong lời nói đường Vũ Lân rõ ràng mang theo ý tứ dứt khoát. Ngựa khí càng là nhạt nhẽo, càng là hiện ra nội tâm hắn kiên định. Mắt thấy đường Vũ Lân, năm người bay tới, đám hung thú lập tức bày trận. Ánh mắt Đại Minh cùng Nhị Minh cũng trở nên phục chế đứng lên. Đại Minh nghiêng đầu nhìn về phía cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói Nếu như là Vũ Lân, chúng ta cũng không giúp. Cổ Nguyệt Na không có nhìn hắn, chẳng qua là nhạy gật đầu, nói. Được. Song Phương càng ngày càng gần. Để cho cổ Nguyệt Na có chút ngoài ý muốn chính là, đường Vũ Lân như trước mặt lễ phục ngày đó hướng nàng cầu hôn. Hắn như cũ là anh Tuấn cao ngất như vậy. Nàng vô thức mà cúi đầu, nhìn thoáng qua tay trái của mình. chiếc nhẫn màu xanh đậm liền đeo tại ngón tay áp út của nàng. Kể từ ngày đó hắn vì nàng đeo lên, sau đó, nàng liền một mực không có tháo xuống. Đứng lại. Đế thiên hét lớn một tiếng. Tại khoảng cách hồn thú bên này còn có trăm mét tả hữu, đường Vũ Lân dừng lại. Mặc dù đối phương chỉ có năm người, nhưng lúc năm người đường Vũ Lân xuất hiện ở trước mặt đế thiên. Đế thiên cảm nhận được lực áp bách cường đại. Đường Vũ Lân ánh mắt lướt qua những ánh mắt mờ mịt của các cường giả hồn sư. Lại lướt qua phần đông hung thú, cuối cùng đứng ở trên mặt cổ Nguyệt Na. Ngân Long Vương Các Hạ, chúng ta đều đại biểu cho sức chiến đấu mạnh nhất song phương. Cho dù chiến đấu bắt đầu, kết quả sau cùng cũng như trước sẽ từ ở giữa chiến đấu ngươi và ta đến quyết định. Đã như vậy, cần gì phải sinh linh đổ thán? liền từ chúng ta đến tiến hành một trận quyết chiến đi, ta hướng ngươi khiêu chiến. Thân thể cổ Nguyệt Na run rẩy thoáng một phát rất nhỏ. Nàng xem thấy đường Vũ Lân, mặt như băng xương mà nói. Hướng ta khiêu chiến sao? Tại dưới tình huống chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cổ Nguyệt Na sẽ nói như vậy. Ánh mắt đường Vũ Lân từ cổ Nguyệt Na đảo qua đám hung thú bên cạnh, hắn lạnh lùng nói ra. Ta muốn khiêu chiến ngươi, tin tưởng ở chỗ này còn không ai có thể ngăn cản được ta. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng. Đúng không? Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cược một trận. Đánh cược sao? Trong mắt đường Vũ Lân toát ra vẻ kinh ngạc. Cái chữ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được từ miệng cổ Nguyệt Na. Trong ký ức của hắn, Cổ Nguyệt Na cho tới bây giờ cũng không phải một người thích đánh cược, Nàng thậm chí đối với đánh cược còn có chút phiền chán. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Vừa rồi ta đưa ra 5 cái điều kiện ngươi cũng nghe rồi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, một mình ngươi tham dự. Bên ta phái ra cường giả cùng ngươi triển khai 3 vòng quyết đấu. Ngươi thắng một vòng, điều kiện có thể giảm bớt một cái. Nhãn tình đường vũ lân sáng lên. 3 vòng sao? Cho dù Cổ Nguyệt Na chính mình tọa chấn một vòng cuối cùng Hắn ít nhất còn có cơ hội thắng hai đợt. Tại hắn xem ra, trừ cổ Nguyệt Na ra, không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Chủ thượng không thể, cái này. Bách lên một tiếng. Đế thiên vừa mở miệng, một cái long trào màu bạc liền đem hắn đập bay. Hắn trực tiếp bay ra phạm vi tầm mắt của mọi người. Ngân long vương cổ Nguyệt Na con mắt dữ uy, lạnh lùng thốt. Còn có người dám chất vấn quyết định của ta sao? Thần thức kinh khủng chớp mắt lan ra. Trừ đường vũ lân ra, ở đây những người khác hầu như đều thân thể trầm xuống. Hạ súng 10 mét, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không ngoại lệ. Đại Minh cùng Nhị Minh lướt nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ cổ Nguyệt Na rất cường đại, không nghĩ tới nàng đã cường đại đến loại trình độ này. Đây rõ ràng là cường độ thần thức không kém hơn thâm uyên thánh quân lúc trước. Rất hiển nhiên, nàng thân là Ngân Long Vương, rất có thể đã triệt để thức tỉnh. Nàng có lẽ còn có thể bị vị diện áp chế ở trình độ nhất định. Nhưng loại áp chế này tuyệt sẽ không quá mạnh mẽ. Nói không chừng nàng còn có năng lực giấy dụ áp chế vị diện. Cổ Nguyệt Na cùng Mặc Lam không giống nhau. Mặc Lam mặc dù là lĩnh tụ con người, nhưng cũng không phải là chuyện gì đều có thể quyết định. Cổ Nguyệt Na nhưng chính thức là vạn thú chi vương. Đối với hồn thú mà nói, quyết định của nàng chính là thánh chỉ. Đế Thiên nhiều lần chất vấn, Cổ Nguyệt Na cuối cùng bạo phát. Đế Thiên dùng tu vi tiếp cận trăm vạn năm rất khủng bố, thậm chí rất có thể tu vi tại phía trên Trần Tân Kiệt, cũng tránh không khỏi một tát này của Cổ Nguyệt Na, trực tiếp bị bay đi rồi. Đế thiên còn như thế, giờ khắc này còn có ai dám chất vấn vị chủ thượng này. Đám hung thú không khỏi câm như hến, cúi đầu xuống. Bọn hắn cũng không nhận ra cổ Nguyệt Na sẽ không nương tay đối với bọn hắn. Sắc mặt đường Vũ Lân không có bất kỳ biến hóa nào. Ta tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại bắt đầu sao? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Liền hiện tại đây luôn. Đối thủ vòng thứ nhất của ngươi là. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Hồn sư con người đã bị nàng khống chế. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Từ Lạc Chí, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì, bọn hắn vòng thứ nhất xuất chiến. Lời vừa nói ra, sắc mặt đường Vũ Lân cuối cùng thay đổi. Hắn nhìn Cổ Nguyệt Na ánh mắt tiếp theo xuất hiện biến hóa. Cổ Nguyệt, ngươi! Cổ Nguyệt Na hơi nhách lên cái cầm, lãnh ngạo mà nói. Như thế nào? Không dám sao?